Tô duyệt ngốc lăng nhìn từ nhà nàng trước cửa thỉnh thoảng chạy vội quá khứ tang thi cùng nhân loại, nhìn động tác cứng đờ tang thi truy đuổi sẽ rách đầy mặt hoảng sợ nhân loại, kia huyết tinh bạo lực cảnh tượng, nàng đã từ bắt đầu hoảng sợ đến kinh ngạc đến chết lặng. Nàng cẩn thận dơ lên biến thành thịt thối tay xoa xoa hơi hơi phạm đau đầu, nàng ở thượng một khắc mới được đến một cái thần kỳ không gian, vốn tưởng rằng từ đây có thể quá thượng giống tiểu thuyết chung như vậy tự cấp tự túc làm ruộng sinh hoạt, chính là ai tới nói cho nàng. Hiện tại là cái cái gì chẳng muốn, ở thượng một khắc cho rằng có thể chạy về phía tốt đẹp sinh hoạt thời điểm. Ngay sau đó thế giới lại đột nhiên nên đón tận thế, mà nàng ở thực ngoại ý muốn được đến không gian lúc sau lại lại lần nữa thực ngoại ý muốn trở thành một con tăng thi. Tô Duyệt trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Kỳ thật Tô Duyệt cũng không phải không thể tiếp thu chính mình trở thành một loại khác giống loài, nàng chỉ là không quá có thể tiếp thu cái này giống loài lớn lên quá khó coi. Hư thối làn da tản ra từng trận thanh tửi, bén nhọn răng nanh đem miệng cưỡng chế căng ra, nước miếng chảy ròng, màu trắng không có tròng mắt đôi mắt, màu xanh lá môi, cứng đở tứ chi, dựa. Này sao là một cái khó coi có thể hình dung? Ngươi dám không dám lại lớn lên ghê tởm một chút. Này đối với ái Mỹ Tô Duyệt tới nói, thật là một kiện thực phát điên sự tình. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nàng đôi mắt vẫn là cận thị, thính giác lại so với trước kia nhanh ngại thiếu rắc càng là có thể so với mũi chó, bởi vì nhân loại trên người huyết nhục hương vị, nàng đều có thể nghe như vậy rõ ràng. Tô Duyệt thở dài, đương nhiên phát ra thanh âm tuyệt đối không phải nhân loại thanh âm, mà là một tiếng trầm thấp gào giống. Ai, tính, dù sao hiện tại đã trở thành tăng thi, liền ngoan ngoãn làm tang thi đi. Kỳ thật đương tang thi cũng khá tốt, không chỉ có không cần lo lắng giống nhân loại giống nhau bị tang thi ăn luôn, còn có thể ở tang thi chung đi ngang. Kỳ thật còn man tốt, không phải sao? Ít nhất nàng còn lưu giữ nhân loại tư tưởng, không giống những cái đó tang thi giống nhau, chỉ biết cắn nuốt huyết nhục. U cục, Tô Duyệt thân thể cứng đờ, sắc mặt thật không tốt, cứng đờ cổ gian nan hướng bốn phía nhìn nhìn, xem có hay không người cùng tang thi nghe được, nhìn đến tang thi vẫn là chuyên chú với bắt người ăn người, mà nhân loại tắc chuyên chú với bị chảo bị ăn giữa, yên tâm gật gật đầu, xem ra đều không có nghe được nàng động vang. Không nên trách nàng đại kinh tiểu quái, tô duyệt người này đối mỹ đối hình tượng có phi thường biến thái theo đuổi. Tô duyệt nhìn người trung quanh, không ngừng mà người bọn họ trên người tươi ngon huyết nục hương vị, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, cảm giác hảo hảo ăn cảm giác ca. Nhìn xuống, tô duyệt, đó là thịt người, là thịt người, tuyệt đối không thể ăn. Liên tính nàng tư duy ở mánh liệt cự tuyệt đi ăn thịt người, nhưng là nàng vị rác lại mánh liệt mơ ước người huyết nục, hơn nữa vẫn là sinh thịt người. Nị mạ, nàng tưởng tượng đến đem thịt người nhét vào trong miệng nhấm nuốt liền ghê tởm hảo tưởng phun A. Tô Duyệt đứng lên, xoay người đi vào cửa phòng, thuận tay đem cửa đóng lại khóa trái. Hiện tại nàng vẫn là cẩn thận một chút đi, cứng đờ thân thể thông thả động tác, tùy tiện một cái đại điểm sức lực nhân loại đều có thể đem nàng răng rắc. Bất quá hiện tại nàng cần thiết muốn tìm điểm đồ vật ăn, bằng không nàng thật sự sợ chính mình bụng đói ăn quàng đi bắt người tới ăn, thứ đồ kia nàng thật không muốn đi ăn đó là nàng điểm mấu chốt. Nàng nhớ rõ trong phòng tủ lạnh còn có điểm đồ vật. giống. một tiếng rung trời giống từ tô duyệt trong miệng giống ra tới. má ơi, nàng má ơi. nàng thế nhưng đã quên gọi điện thoại cấp lão mẹ. không biết lão mẹ biến thành tang thi không có. ngàn vạn không cần biến thành tang thi a. nghĩ đến đây chạy nhanh cầm lấy di động cứng đờ gọi lão mẹ nó điện thoại. còn không đợi tô duyệt nói chuyện, đối diện liền vang lên lão mẹ cao để si ben thanh âm. uì Duyệt Duyệt à, khởi điểm ta đánh mấy cái điện thoại cho ngươi, ngươi như thế nào không tiếp à? Còn có ngươi hiện tại còn sống không? Ngươi lão mẹ chúng ta nơi này đột nhiên có chút người biến thành chúng ta ngày thường xem tang thi phiến cái loại này xấu xí ghê tởm tang thi, bất quá may mắn chúng nó số lượng không nhiều lắm, đã bị quân đội nhóm giết chết. Chúng ta nơi này hiện tại thực an toàn, ngươi nhanh lên trở về lão mẹ nơi này, biết không à? Ai? Tính. Vẫn là ta tới đón ngươi đi. Ngươi là gan như vậy tiểu. Nghe đến đó Tô Duyệt tâm cuối cùng yên tâm xuống dưới, xem ra không phải mỗi cái thành thị đều sẽ có như vậy nhiều tăng thi. Nghe được lão mẹ không có việc gì, nàng rốt cuộc có thể an tâm đi thu thập vật tư. Mẹ, ta thực hảo, ngươi không cần lo lắng, chờ ta tới tìm ngươi giống giống giống giống giống Tô Duyệt nói vài câu mới phản ứng lại đây chính mình hiện tại không thể nói chuyện, một mở miệng chính là tăng thi đặc có gạo giống thanh. Không biết dọa đến lão mẹ không có. Đang muốn đến nơi đây, đột nhiên điện thoại kia mặt phát ra tiếng thét trói thai. Duyệt, Duyệt, ngươi như vậy như thế nào có tang thi thanh âm. Thanh âm kia hảo khó nghe hảo trói thai à. Tô Duyệt bất đắc dĩ nhìn mắt điện thoại, hảo đi, ghét bỏ chính mình nữ nhi thanh âm. Bất đắc dĩ cắt đứt di động, sau đó phát ra một cái tin nhắn qua đi. Lão mẹ, ngươi ngàn vạn không cần kích động, ta hiện tại biến thành một con tăng thi. Nhưng là ta còn có được nhân loại tư tưởng, cho nên ngươi không cần lo lắng ta sẽ bị tang thi ăn luôn, ta sẽ mau chóng chạy đến dê tỉnh tìm ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng rời khỏi nơi đó, nhất định phải hảo hảo bảo trọng A, còn có tận lực nhiều chuẩn bị chút đồ ăn. Thực mau tô lão mẹ nó tin nhắn liền tới rồi, ta đã biết, bất quá duyệt duyệt A, tuy rằng ngươi biến thành tang thi khó coi chút, nhưng ít nhất không cần lo lắng bị ăn. Bất quá ngươi hiện tại là một con tang thi. Nhất định phải tiểu tâm nhân loại a, di động ngươi muốn vẫn luôn mang ở trên người. Đến lúc đó ngươi đã đến rồi dê tỉnh, lão mẹ liền ra khỏi thành đi tìm ngươi. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a. Tô duyệt nhìn đến tin nhắn đôi mắt đột nhiên thực chua xót, lão mẹ vẫn là bộ dáng cũ, như vậy là quan như vậy ấy chơi bảo, như vậy hái nàng, liền tính nàng biến thành tăng thi, nàng cũng không buông tay chính mình. Chạy nhanh trả lời, ta sẽ, lão mẹ ngươi nhất định phải ngốc tại dê tỉnh chờ ta. Ngàn vạn không cần ra tới tìm ta Ta tuyệt đối sẽ không có việc gì Vài giây tô lão mẹ Nó tin tức lại đến Ta đã biết mẹ chờ ngươi Công đạo xong sự tình Tô duyệt trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra May mắn lão mẹ không có biến thành tăng thi Bất quá này tăng thi a, Trong lòng buông lỏng Bụng liền càng đói bụng Tô duyệt chạy nhanh chiều tủ lạnh di động Mở ra tủ lạnh nhìn đêm qua dư lại cơm Thừa cùng thừa đồ ăn Bất chấp đồ ăn là lãnh Trực tiếp hướng trong miệng tác. Chính là toàn bộ ăn xong lúc sau, không có một chút phản ứng, nàng bụng vẫn là như vậy đói khát, vẫn là như vậy muốn ăn thịt thịt. Quay đầu nhìn lẻ loi nằm ở tủ lạnh một khối thịt nạc, tô duyệt rồi dám nhìn kia khối thịt nạc, cuối cùng vẫn là cầm kia khối thịt nạc đi phòng bếp rửa rửa, sau đó ngoan hạ tâm đem đôi mắt một bế, chịu đựng ghê tẩm đem thịt tan đi xuống, nôn, hảo tưởng phun, một cắn huyết liền ra tới. Nàng hẳn là may mắn đó là thịt nạc mà không phải thịt mỡ, ít nhất không phải miệng đầy huyết cùng mỡ heo. Tô Duyệt cảm thấy chính mình thực bi thôi, vì cái gì rõ ràng nàng trong lòng ghê tởm muốn mệnh, vì cái gì ăn vào trong miệng lại không cảm thấy ghê tởm, ngược lại cảm thấy mỹ vị đâu. Xem ra đương một cái có người tư tưởng tăng thi thật sự chịu không nổi a. Tô Duyệt rốt cuộc cảm giác bụng không như vậy đói khác, đồng thời nàng cũng cảm giác thân thể của nàng cũng hơi chút không như vậy cứng đờ. So lúc trước linh hoạt nhiều, trong thân thể cũng hơi chút có chút lực lượng. Tô Duyệt dối dám xoa xoa cái chán, quả nhiên tiểu thuyết đều không có lửa gặt nàng, tăng thi thật sự yêu cầu dựa ăn huyết nhục tới gia tăng tự thân thực lực, đó chính là nói về sau nàng đều phải dựa như vậy tới cắn nuốt thịt loại tới gia tăng thể năng, hơn nữa vẫn là thịt tươi. Không bao lâu, Tô Duyệt suy nghĩ từ dối dám trung tình lại, vì về sau không phát sinh ăn thịt người loại này càng làm cho nàng dối dám bi thôi sự tình. Nàng cần thiết muốn tìm kiếm càng nhiều thịt chứa được lên. Nhớ tới trong không gian mặt kia một tảng lớn mặt cỏ, còn có kia phì nhiều hắc thổ địa, kia rộng lớn tầng hầm ngầm. Tô Duyệt quyết định đi ra ngoài thu thập chút vật tư cùng động vật bỏ vào đi dưỡng lên. Về sau nàng liền không cần lo lắng nàng đồ ăn, còn muốn thu thập quần áo, mỹ phẩm dưỡng ra, đồ trang điểm, trang sức ga gì đó. Về sau sợ là cũng không có người lại đi sinh sản mấy thứ này. Hơn nữa có chút đồ vật nàng không cần phải. Nhưng là lão mẹ yêu cầu dùng đến A, cho nên đến chạy nhanh thu thập vật tư. Nghĩ đến đây, Tô Duyệt chạy nhanh ra cửa, hướng nhà nàng phụ cận chợ nông sản chạy đến. Tô Duyệt hiện tại là vạn phần may mắn nàng lúc trước thuê phòng ở là ở chợ nông sản phụ cận. Tuy rằng quý điểm, nhưng là ngày thường mua đồ ăn phương tiện A, hơn nữa hiện tại cũng khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Dọc theo đường đi đảo vong người nhìn đến Tô Duyệt đều sẽ thét trói thai chạy đi. Bởi vì Tô Duyệt kia không thể bỏ qua tang thi đặc có ghê tởm bề ngoài, đương nhiên những cái đó các tang thi đối đồng loại là không có hứng thú, cho nên điều cũng không điều Tô Duyệt, tiếp tục tích cực truy đổi xé rách chúng nó đồ ăn. Tô Duyệt bước thong thả cứng đờ nện bước hướng chợ nông sản một đường xuất phát, tới rồi chợ nông sản, phát hiện bên trong tang thi cũng thật nhiều, cũng là, lúc này đúng là náo nhiệt thời điểm, bán đồ ăn bán thịt, mua đồ ăn mua thịt, đều tất cả ở chỗ này, bất quá các bằng hữu Các ngươi không cần ăn đến nhanh như vậy như vậy sung sướng à, tô duyệt chạy nhanh nhanh hơn bước chân, xem ra nàng động tác muốn nhanh lên, bằng không bị mặt khác tang thi ăn xong rồi, đến lúc đó nàng liền chờ giống. Chúng nó giống nhau hoan thoát ăn thịt người đi. Tô duyệt vòng qua những cái đó ăn đến chính hoan tang thi đồng loại nhóm, hướng bên trong đi đến, đi vào thịt loại chuyên khu, trực tiếp một nhà một nhà không chút nào nương tay thu, toàn bộ phóng tới trong không gian tầng hầm ngầm. Đương nhìn trống chân thịt loại chuyên khu, Tô Duyệt thỏa mãn cười, thật nhiều thịt, có thể ăn được lâu rồi. Tô Duyệt thu xong thịt loại lại tiếp tục hướng ra súc chuyên khu đi đến, nơi này đủ loại gia súc đều có, gà vịt ngồng ca tôm, keo dê bỏ thỏ từ từ, này đó gia súc nhưng thật ra còn tung tăng nhảy nhót, không có một chút sự tình. Không nói hai lời, Tô Duyệt trực tiếp quản gia súc nhóm không chút nào nương tay toàn bộ thu vào không gian trên cỏ, nếu là chậm một chút nữa sợ là bị nàng tang thi các đồng bạn toàn gặm. Ni muội nga, Tô Duyệt trong lòng không khỏi mắng một câu, xoa chính mình bụng, ai, lại đói bụng. Từ trong không gian lấy ra một khối thịt nạc, ở bên cạnh vòi nước hạ rửa rửa, lại lấy ra một cây dao, đem gầy yếu cắt thành mấy tiểu khối, sau đó từng khối từng khối ném vào trong miệng, trực tiếp liền nuốt đi xuống. Hào ngạnh, không nhai lạn thật sự hảo khó nuốt. Chính là nhai lạ, đầy miệng huyết cùng thịt nát. Dê thởm quả nhiên có nhân loại tư tưởng tang thi thiệt tình chịu không nổi điên điên bụng tô duyệt lại tiếp tục hướng rau dưa thị trường đi tới tuy rằng hiện tại nàng không cần ăn rau dưa không đại biểu nàng vĩnh viễn không ăn đi vạn nhất ngày nào đó nàng ăn mỹ thịt cũng có thể thay cho khẩu vị a hơn nữa lão mẹ chính là người nàng không có khả năng đi theo chính mình mỗi ngày ăn thì đi thu xong rau dưa tô duyệt lại một khắc không ngừng hướng mặt khác khu vực xuất phát hiện tại nàng về sau món chính giải quyết Nên là chuẩn bị chút đồ ăn vật cùng mặt khác đồ vật. Tỷ như về sau nàng cùng lão mẹ mỗi ngày muốn rửa mặt đánh răng tắm rửa giặt quần áo, cho nên bàn trải đánh răng kem đánh răng sữa tắm dầu gội quần áo mỹ phẩm dưỡng ra đồ trang điểm từ từ là quyết không thể khuyết thiếu, nhất định phải nhiều tồn điểm, mấy thứ này dùng xong liền không có, nàng cũng sẽ không sinh sản a. Đi vào hàng ngày đồ dùng chuyên khu, nơi này tất cả đều là bán xỉ chút ngày thường trong sinh hoạt dùng vật phẩm. Tô Duyệt cũng không chút nào nương tay toàn bộ thu vào không gian, cầm chính mình không thể dùng. Lão mẹ cũng muốn dùng tâm thái, toàn bộ quét quang. Cướp đoạt xong hàng ngày đồ dùng chuyên khu, Tô Duyệt lại vội vàng hướng tạp hóa chuyên khu chạy đến. Tạp hóa chuyên khu bán chính là một ít gạo, bột mì, mì phở, yên, rượu, gia vị, đồ ăn vật từ từ. Tô Duyệt đôi mắt cũng không nháy mắt một chút toàn bộ thu vào không gian. Thu thập xong này đó, Tô Duyệt cảm thán nói. Này chợ nông sản cũng quá nhỏ đi, một lát liền thu xong rồi, nàng còn không có thu đủ đâu. Nghĩ đến đây Tô Duyệt lại vội vàng chiều chợ nông sản phụ cận vĩnh diệu đại thương trường xuất phát. Phải biết rằng nơi đó mặt bán trang phục mỹ phẩm dưỡng ra đồ trang điểm chính là toàn bộ đều là hàng xa xỉ. Ngày thường nàng chỉ có thể đi nơi đó nhìn xem đỡ quyền. Nghĩ đến đây, Tô Duyệt trong lòng tràn đầy đều là tiếc nuối. sớm biết rằng tận thế thật sự đã đến. Lúc trước nàng liền không nên ăn mặc cần kiệm nỗ lực tổ tiền. Đương nhiên này sở hữu thiếp nối đều ở vĩnh diệu đại thương trường xuất hiện ở nàng trước mắt là toàn bộ biến mất vô tung. Nghĩ đến đây sở hữu nhãn hiệu hàng xa xỉ đều đem bị nàng không tốn một xu toàn bộ thu làm mình có, nàng tâm liền kích động không thôi. Tô duyệt lại lấy ra một khối thịt nạ, tẩy cũng không có tẩy, trực tiếp nhắm mắt lại trực tiếp ném vào trong miệng nhấm nuốt vài cái, liền nuốt. Xem ra nàng đã thích hướng ăn thì tươi. Như vậy cái đại thương trường, nàng cần phải hảo hảo đi dạo, muốn nhiều bổ sung điểm thể lực, sau đó lại sửa sửa có chút nhăn quần áo cùng có chút hốn độn tóc dài, mới ngẩn đầu đỡ ngực bước vào thương trường. Không không hai hết thể quét trống trơn. Tô Duyệt như là lãnh đạo tuần tra giống nhau, chắp tay sau lưng, dạo thương trường tầng thứ nhất, nhìn rực rỡ muôn màu các loại đồ trang sức ngọc thạch kim cương. Tô Duyệt màu trắng đôi mắt thế nhưng bạch tỏa sáng, cầm lấy một con vòng ngọc mang ở trên tay. Lại lấy một cái bạch kim vòng cổ mang ở trên cổ, Tô Duyệt nhìn nhìn không có trang trí đôi tay, lại cầm một con đại kim cương nhẫn tròng lên ngón tay thượng, sau đó lại không chút khách khí đem lầu một sở hữu trang sức toàn bộ thu. Tô Duyệt hiện tại tâm tình kia không phải một cái hảo có thể hình dung, đó là thực hảo, phi thường hảo, tương đương hảo. Tâm tình vui sướng hư khúc, đương nhiên phát ra thanh âm cũng tuyệt đối sẽ không dễ nghe đi nơi nào. Nhưng là Tô Duyệt hiện tại tâm tình hảo lão mẹ không có chuyện, về sau lại không cần lo lắng ăn, lại không lo lắng dùng, cũng không lo lắng bị tang thi ăn, hiện tại lại miễn phí cầm như vậy thật đẹp trang sức, thanh âm điểm này việc nhỏ đương nhiên không thể đả kích đến nàng hảo tâm tình. Tận thế đã đến thời gian là buổi sáng 9 giờ, thương trưởng cũng không có bao nhiêu người, cho dù có người không phải biến thành tang thi chính là bị tang thi ăn, hoặc là chạy, cho nên thương trưởng bên trong hiện tại chỉ có 10 tới chỉ tang thi đi tới đi lui. Thương trường điện lực phương tiện cũng không có bởi vì tận thế đã đến mà phát sinh vấn đề, cho nên Tô Duyệt nhàn nhã cười thang máy tiến vào ngầm một tầng, nơi đó tất cả đều là các loại thực phẩm. Tô Duyệt nhìn nhìn, ân, thực hào rất lớn ngầm thực phẩm thương trường. Tô Duyệt vốn định toàn bộ thu vào kho hàng, khả năng đột nhiên đầu chịu đã phát hiện tâm vẫn là quyết định lưu lại đại bộ phận dễ dàng bảo tồn thực phẩm cấp những cái đó người sống sót. Chỉ là kêu mấy cái đại tủ đông tính cả bên trong lanh thịt tươi đều bị nàng toàn bộ thu vào trong không gian. Rơi đi thời điểm, nhìn đến bên người sữa bột, Tô Duyệt nghĩ nghĩ, vẫn là toàn bộ thu vào không gian, vạn nhất đến lúc đó nàng cùng công tăng thi kết hôn, khẳng định sẽ sinh tiểu tăng thi, đến lúc đó khẳng định yêu cầu sữa bột, nga, đúng rồi, còn có tá giấy cũng không thể thiếu. Vì thế, Tô Duyệt lại đem trẻ con có thể sử dụng đến đồ vật toàn bộ thu vào không gian. Tạm thời có lẽ dùng không đến, nhưng không đại biểu không thể phòng ngừa chu đáo sao. Sau đó Tô Duyệt liền đỉnh một chương tử khí trầm trầm quỷ dị vạn phần vạn vẻo rất cha thả nháy mắt hạ gục sở hữu người sống suốt mỉm cười thừa thang máy đi tầng thứ hai. Tầng thứ hai tất cả đều là ở trên thế giới bài được với thứ tự các loại hộ gia đổ trang điểm. Tô Duyệt nhìn liệt ở quầy thượng những cái đó linh lang trước mắt thương phẩm, khoe miệng độ cung càng thêm lớn, không nói hai lời. Động tác nhanh chóng một nhà một nhà chiếu đơn toàn thu. Đứng ở cửa thang máy, nhìn cùng tầng thứ nhất giống nhau trở nên chống chân tầng thứ hai, vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục hướng tầng thứ ba đi tới. Tầng thứ ba tất cả đều là trang phục, nhìn tràn đầy một tầng hàng xa xỉ trang phục, tô duyệt hoan hô một tiếng, cũng mặc kệ là nam nữ lao nhân người trẻ tuổi tiểu hài tử toàn bộ toàn bộ hướng trong không gian mặt tác, ta tác ta tắc ta toàn bộ đều tác xong. Nếu có nhân loại ở chỗ này, liền sẽ nhìn đến một con tất cả đều là đều là thị tối tăng thi liệt khai miệng phần phật chạy tới chạy tới sau đó liều mạng đại căn quét tầng thứ tư là các loại giày bao bao tô duyệt cung toàn bộ thu vào không gian tầng thứ năm tất cả đều là điện tử đồ dùng đồ điện linh tinh tô duyệt nguyên bản tính toán không thu nhưng là giống như đặt ở nơi này cũng là lãng phí dù sao không gian như vậy đại dứt khoát cũng toàn bộ thu tô duyệt đang muốn rời đi thương trường đột nhiên nghĩ đến cái gì chạy nhanh rửa theo chỉ thị giống thương trường kho hàng đi đến nơi đó mà khẳng định còn có rất nhiều chữ hàng dùng phòng cháy dương bên trong rượu trực tiếp đem kho hàng đại môn khóa tạm sau đó đem kho hàng chữ hàng toàn bộ thu xong lại đem thương trường mấy đài máy phát điện cũng thu vào không gian tô duyệt mới vây vây ống tay áo không mang theo đi một đóa đám mây ra thương trường quả nhiên nữ nhân mua sắm dục đều là đáng sợ thích ra thương trường Tô Duyệt đang muốn chuẩn bị đánh xe về nhà, mới nghĩ đến hiện tại đã là tận thế, đã không có xe buýt cũng đã không có xe taxi, ai, không có xe nhật tử, không thói quen A. Vốn định lại đi thu thập chút xe, nhưng là đột nhiên nơi xa vang lên phanh phanh phanh tiếng súng, làm Tô Duyệt không thể không tạm thời từ bỏ cái này ý tưởng, hiện tại ly tận thế phát sinh đã qua mấy cái giờ, xem ra chính phủ đã phản ứng lại đây, kia nàng vẫn là chạy nhanh trở đi. Bằng không đến lúc đó chết thẳng cẳng, liền tăng thi loại này xấu xí sinh vật đều đường không được, trực tiếp xuống mổ vì an lợi hại. Né tránh hướng trong nhà đuổi, sau đó giữ cửa khóa trái hảo, bước màn kéo hảo. Tô Duyệt liền lập tức tiến vào trong không gian mặt, đương Tô Duyệt lại lần nữa nhìn đến trước mắt cảnh tượng, vẫn là không khỏi bị kinh diễm. Từ hoa hồng, hải đường, bánh hợp, tường vi, tùy chờ đủ loại đóa hoa đan sen có hứng thú làm thành một cái đại đại vòng tròn. Vòng tròn bên ngoài là rộng lớn mặt cỏ cùng một cái hồ nước, mà những cái đó bị nàng thu vào không gian ra cầm nhóm, chính giải khai chân ở trên cỏ chạy vội. Con cá nhóm trứng tôm nhóm con cua nhóm toàn bộ đều đang ở trong nước bơi qua bơi lại đâu. Mà vòng hoa bên trong vờn quanh một cái thanh triệt dòng suối nhỏ, bị dòng suối nhỏ quay trung quanh lên chính là một phân thành hai phỉ nhiều thổ địa. Đẹp nhất liền thuộc không gian kia duy nhất một đống từ các loại hoa tươi quay trung quanh hai tầng tiểu lâu phòng tươi mát thanh nhã trang trí các loại đầy đủ hết gia cụ đồ điện hơn nữa đều có thể sử dụng bởi vì trong không gian mặt là dùng phong cùng ánh mặt trời phát điện lầu một là phòng khách phòng bếp cùng loại này công năng phòng lầu hai chỉ có hai cái mang phòng tam phòng này đó phòng ốc thiết kế cùng giả dạng đúng là tô duyệt trong lòng ra bộ dáng đặc biệt là ngầm phòng cất chứa để cho tô duyệt vui vẻ từ nàng được đến cái này không gian phải tới rồi về không gian một ít tin tức Tỷ như cái kia ngầm phòng cất chứa, đặt ở bên trong đồ vật vĩnh viễn đều sẽ không hư, trạng thái sẽ vẫn luôn bảo tồn ở bỏ vào đi khi bộ dáng, nó bên trong thời gian vĩnh viễn là yên lặng. Nghĩ đến tầng hầm ngầm, nàng liền nghĩ đến những cái đó bị nàng điên cuồng cướp đoạt tới như vậy vật tư, tưởng tượng đến những cái đó vật tư, tô duyệt liền gấp không chờ nổi hướng tầng hầm ngầm chạy tới. Đường đi vào ngầm phòng cất chứa, tô duyệt lăng lăng nhìn xếp thành cơ hồ có một ngọn núi như vậy cao vật tư. Thực sự sợ ngây người. Nàng nhớ rõ nàng không có thu nhiều ít vật tư A. Bất quá, đối nàng tới nói, này đó đều còn chưa đủ, về sau lại nỗ lực nhiều thu quát một chút. Tô Duyệt quấn lên tay háo đem vật tư nhóm phân loại phóng hảo, may mắn nàng là tăng thi, không cảm giác được mệt. đói bụng, liền trực tiếp đem thịt hướng trong miệng một tắc là được. Cỡ nào đơn giản cỡ nào phương tiện. Nôi chén gáo buồn, tuổi gạo mắm muối tương giấm trà tất cả đều không cần phải. Đem các loại vật tư phân loại đều sửa sang lại hào lúc sau, Tô Duyệt nhìn đôi ở một bên các loại hạt giống, nghĩ đến bên ngoài kia một khối phi nhiêu thổ địa, tâm tư vừa động, cầm hạt giống liền ra tầng hầm hầm, Đi vào thổ địa thượng, Tô Duyệt nhìn kia hắc hắc thổ địa, mới nghĩ đến một việc, đó chính là nàng căn bản sẽ không trồng rau A. Nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, vẫn là quyết định ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi, trực tiếp đem hạt giống rơi tại thổ địa thượng. Không nghĩ biện pháp này thật đúng là hữu dụng. Hạt giống rơi xuống đến trên mặt đất, thổ địa liền trực tiếp đem hạt giống hít vào thổ nhưỡng bên trong. Tô Duyệt nhìn cái này tình huống, hương phấn tiếp tục giải hạt giống. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không nốc đến toàn bộ giải một loại hạt giống, may mắn nàng bắt được hạt giống đều dùng túi phân loại trang hảo, hơn nữa đánh dấu có hạt giống tên. Tô Duyệt đem các loại hạt giống đều vải lên một loạt, như vậy chủng loại liền đa dạng hóa. Tô Duyệt loại xong rau dưa Lại lấy ra một khối thịt nạc hướng trong miệng một tắc, ân, hương vị giống như còn không tồi. Xem ra, nàng đã thói quen làm một con tăng thi. 003 sắp luân hãm thành phố Hát. Tô duyệt loại xong rau dưa, lại lấy ra một khối thịt nạc hướng trong miệng một tắc, ân, hương vị giống như còn không tồi. Xem ra, nàng đã thói quen làm một con xứng trước tăng thi. Ăn xong thịt bổ sung năng lượng, tô duyệt lại bắt đầu ở một nửa kia thổ địa thượng gieo trồng trái cây. Cũng là lợi dụng vừa rồi phương pháp đem các loại trái cây đều loại hảo. Tô Duyệt nhìn chính mình lao động thành quả, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Trong không gian mặt không có ngày đêm chi phân, vẫn luôn là ấm áp như xuân, ánh mặt trời sáng lạ. Không biết hiện tại bên ngoài thế nào, nghĩ đến đây Tô Duyệt liền trực tiếp ra không gian. Vừa ra không gian liền nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến gào giống thanh cùng nhân loại thét trói thai, còn có thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, Tô Duyệt không khỏi có chút may mắn. May mắn nàng đi ra ngoài thu thập vật tư thời điểm, là tận thế mới bùng nổ thời điểm, một mảnh hỗn loạn, chính phủ cùng quân đội còn không có xuất động. Bằng không nàng chết như thế nào cũng không biết. A. Cảnh sát, mau cứu cứu chúng ta A. Nhanh lên A, thật nhiều tăng thi. Người chung quanh thấy được các cảnh sát, bắt đầu lớn tiếng gầm lên cầu cứu, chính là những cái đó cảnh sát không để ý đến mọi người, trực tiếp che chở mấy cái tuổi trẻ nam nữ đi rồi. Chậm rãi tiếng súng thanh âm dần dần đi xa đi, mọi người cầu cứu thanh, máng thanh cuối cùng vẫn là chậm rãi ngừng lại, Trung quanh khôi phục can tĩnh. Tô duyệt mặt vô biểu tình ghé vào bên cửa sổ nhìn bên ngoài phát sinh hết thảy, sau đó ngẩn đầu nhìn đen nhánh không có một ngôi sao không trùng, lấy ra di động, nhìn nhìn thời gian, năm 2012-12 tháng 21 ngày buổi tối 8 giờ. Nhìn nơi xa, phát hiện đôi mắt xem khoảng cách so trước kia còn không bằng giống như cận thị càng nghiêm trọng. Tô Duyệt đi trong phòng lấy ra 250 độ mắt kính mang lên, phát hiện vẫn là cùng vừa rồi xem khoảng cách không có gì khác nhau. Tô Duyệt đột nhiên nhớ tới chính mình trước kia xem qua tăng thi phiến, chúng nó đôi mắt xem khoảng cách đều không xa, nhưng là khíu giác cùng tính giác lại dị thường nhanh nhẹ, xem ra thật là như vậy. Tháo xuống mắt kính, ném đến một bên, vô thần nhìn dĩ vãng đèn đốt sáng trưng phồn hoa thành thị, hiện tại lại là đen như mực. Dính mịch nặng nề đã không có một kia ngày xưa phồn hoa cùng náo nhiệt. Ai sẽ nghĩ đến tận thế thật sự sẽ đến. Hơn nữa này đây như vậy hình thức đã đến đâu. Nghĩ đến trước kia chính mình cũng cho rằng này chỉ là lang xê, là giả, cười cho qua chuyện, chính là ở đã đến kia một khác, mới biết được lúc trước ý nghĩ của chính mình cỡ nào buồn cười. Lúc này nơi nơi đều là im mắng nhân loại đều phản ứng lại đây, tránh ở trong phòng, không ra khỏi cửa. Các tang thi đại bộ phận cũng có thể ở ban ngày ăn no đi nghỉ ngơi đi. Bất quá nơi xa đột nhiên truyền đến vài tiếng tang thi gầm rú cùng nhân loại thét trói thai, vẫn là làm người cả trái tim đều khẩn lên. phồn hoa thành thị, đã biến thành nhân gian luyện ngục. A. Cứu mạng A. Có tang thi, A. Cứu mạng, A. Đột nhiên tô duyệt cách vách không ngừng truyền đến hàng xóm Hoàng Lan thê thảm thét trói thai cùng cầu cứu thanh, chính là thẳng đến Hoàng Lan thanh âm biến mất cũng không có người đi cứu nàng. Hiện tại lúc này mỗi người cảm thấy bất an, ai còn sẽ đi cứu người. Không sao lương thọc ngươi một đao, không đem ngươi đẩy ra đi đương lá chắn thịt liền không tồi. Đến nỗi, Tô Duyệt càng sẽ không đi cứu nàng, chứ không nói cái kia hoàng lan bản thân người kia, ở mặt thế trước liền không có thiếu chửi đối nàng, nơi nơi nói nàng nói bậy, bất quá chính là nhà nàng nhi tử vương hoa coi trọng nàng Tô Duyệt, nàng cự tuyệt sao. Cũng không nhìn xem nhà nàng nhi tử giống cái dạng gì, hoàng đánh cuộc độc loại nào không có dính. Theo nàng nhi tử, nàng tô duyệt đời này liền tính xong rồi. Hơn nữa, nàng hiện tại thân phận chính là Tăng Thi, nàng không hề là nhân loại. Nếu nàng nhìn chầm chằm hiện tại cái này quỷ bộ dáng đi cứu nàng, còn không nhất định sẽ xuất hiện sự tình gì đâu, có lẽ là chết không có chỗ trôn. Nàng là Tăng Thi sự tình tuyệt đối càng ít người biết càng tốt. Nói nàng lý kỷ cũng hảo. Lạnh nhạt vô tình cũng hảo, tâm điệu lãnh ngạnh cũng hảo, nàng tô duyệt bản thân liền không phải cái gì thánh mẫu, nàng chỉ là một cái trải qua quá các loại hiện thực người thường, nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu đơn thuần tiểu nữ hài, tương phản, nàng tuổi không lớn, chỉ có 20 tuổi, có chút người tuổi này còn ở trường học niệm thư, nhưng là nàng cũng đã gặp qua quá nhiều nhân tính dơ bẩn cùng hát cám. Hơn nữa tô duyệt có thể cảm giác được chính mình biến hóa. Liền nói nàng từ ban đầu tang thi ăn thịt người hoảng sợ không đành lòng đến cuối cùng làm như không thấy, hoặc làm mắt nhìn thẳng, cái loại này huyết tinh tàn nhẫn trường hợp đã vô pháp làm nàng sinh ra một chút cái gì cảm giác. Xem ra tang thi bản thân có tàn nhẫn bạo lực huyết tinh cũng không có bởi vì nàng có nhân loại tư tưởng mà biến mất, ngược lại đã cùng nàng tư tưởng tâm thái hoàn toàn dung hợp. Có lẽ như vậy nàng mới có thể đủ ở tràn ngập nguy cơ tận thế sống càng tốt. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đi dê tỉnh tìm được lão mẹ, bảo vệ tốt lão mẹ sau đó ở cái này mà thế hảo hảo sống sót. Những người khác, nàng thật sự quản không đến, cũng không có cách nào đi quản. Cuối cùng Tô Duyệt vẫn là quyết định trước tiên ở trong phòng mặt gốc chỗ nào cũng không đi, như vậy tương đối an toàn bảo hiểm. Hiện tại đã qua đi một ngày, chính phủ cùng quân đội đều hẳn là bắt đầu toàn bộ xuất động, hiện tại bên ngoài khẳng định thực loạn, nàng hiện tại chính là Tăng Thi. Nếu như bị chính phủ cùng quân đội tóm được, khẳng định tử lộ một cái, hoặc là so chết còn muốn thống khổ, rốt cuộc giống nàng loại này đặc thù tăng thi, những người đó không lấy nàng làm thực nghiệm mới. Là lạ, nàng hiện tại nhưng không có cường đại đến không sợ hai những cái đó đau thương. Mở ra TV, rất nhiều đài đều là một mảnh bông tuyết, vẫn còn có mấy cái đài còn có thể nhìn đến, bất quá đều ở truyền phát tin tin tức. Đương nhiên tin tức chủ đề đều không rời mặt thế tăng thi. Nguyên lai lần này hai nạn bùng nổ, không chỉ là Trung Quốc, là toàn thế giới. Bùng nổ nguyên nhân đã tìm được rồi, chính là 12 tháng 20 ngày đêm đó kia chẳng toàn cầu tính mưa sao băng. Kỳ thật kia cũng không phải mưa sao băng. Năm nay các quốc gia đều phát hiện có một khối có nửa cái địa cầu đại cục đá hướng địa cầu nhanh chóng va chạm lại đây. Các quốc gia vì giảm bất cục đá đối địa cầu va chạm thương tổn, thế giới các quốc gia quyết định cùng nhau dập nát rất kia thẳng đá. Cho nên mới xuất hiện kia tràng toàn cầu tính mưa sao băng Chính là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được này Khối nửa cái địa cầu đại cục đá bên trong thế Nhưng hàm chứa như vậy khủng bố độc tố Quốc gia xưng là tang thi vi rút tỉnh, Y tỉnh, C tỉnh nhất cả nước nghiêm trọng nhất Mặt khác tỉnh thị tuy rằng không có như vậy nghiêm trọng Nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu Tại đây đồng thời, các nơi người sống sót căn cứ không ngừng xuất hiện ra tới Tô duyệt đúng là ở vào ép tỉnh thành phố H, đúng là tang thi nhiều nhất, hình thức nhất, nghiêm túc thành thị chi nhất. Tuy rằng chính phủ quân đội đã xuất động đại lượng vũ lực chấn áp, nhưng là hiệu quả thật sự là thu chi cực nhỏ. Nhìn đến nơi này, Tô duyệt có dự cảm thành phố Hát tang thi quá nhiều, đến lúc đó chính phủ khẳng định sẽ vứt bỏ thành phố này. Này đó người sống sót sợ là đợi không được chính phủ quân đội cứu viện, liền xem vừa rồi cái kia trường hợp sẽ biết, trừ phi ngươi có quyền thế lại ở trong phòng ngoan ngoãn ngây người năm ngày, tín hiệu đã hoàn toàn gián đoạn, di động cũng không thể lại dùng, cũng cùng lão mẹ thông không được điện thoại, tivi đã hoàn toàn không thể dùng, sở hữu đài đều ngừng. Hiện tại chỉ có thể thông qua radio tới đạt được bên ngoài tin tức. Nguyên lai like ở tận thế đã đến khi, nhân loại có một bộ phận biến thành tăng thi, còn có chút người còn lại là sinh ra biến dị. Biến dị có hai loại tình huống, một loại là thân thể sinh ra biến dị, trở thành biến dị người. Một loại khác là đạt được nào đó năng lượng, xưng là dị năng giả. không bốn thang cấp Hôm nay là năm 2012-12 tháng 26 ngày, ly tận thế 21 ngày đã qua đi 5 ngày, thành phố Hát đã không sai biệt lắm luôn hãm. Chính phủ đã quyết định từ bỏ thành phố Hát, chuẩn bị ở hai ngày sửa sang lại hảo sở hữu vật tư lúc sau rút lui nơi này, hướng phụ cận người sống sót căn cứ xuất phát. Mà chính phủ cũng bắt đầu thông chi thành thị nội những người sống sót tận lực tại đây hai ngày đuổi tới chính phủ rời đi địa phương thương hội cao ốc hội hợp, 12 tháng 30 ngày cùng chính phủ cùng nhau rời hướng người sống sót căn cứ, quá thời hạn không chờ. Mà ở thành phố hát người sống sót biết tin tức này sau hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ ở trong phòng chờ đợi chính phủ cứu vớt, chính là chính phủ cũng không để ý bọn họ, hiện tại thế nhưng từ bỏ bọn họ. Ở không có đường lui dưới tình huống Có chút dũng cả người nỗ lực ở tang thi chung mở một đường máu, hướng thương hội cao ốc chạy đến. Mà những cái đó không có dũng khí đối mặt tang thi người, còn lại là đem pháp luật đạo đức hệ thống hung hăng đạp lên dưới chân, bọn họ đánh giết đánh cướp tới trả thù xã hội, tới phát tiết chính mình sợ hãi cùng không cam lòng. Toàn bộ thành phố Hát đã một mảnh hỗn loạn. Tô Duyệt đứng ở cửa sổ phía trước vô biểu tình nhìn mọi người vi sinh tồn trình diễn các loại huyết tinh bạo lực không hề sợ động. Mặt thế mới bắt đầu tăng thi căn bản lực sát thương không lớn, chúng nó động tác thông thả cứng đờ, phòng ngự năng lực thấp hèn, mặc kệ là tốc độ cùng lực lượng, thậm chí là trí tuệ đều căn bản đánh không lại nhân loại. Chỉ là rất nhiều nhân loại bởi vì không nghi đối mặt, bởi vì sợ hãi, hoặc là đủ loại nguyên nhân mới tang đang ở tang thi trong miệng, kỳ thật chỉ cần hơi chút bình tĩnh một chút quan sát, liền biết hiện tại là tốt nhất thoát đi thời khác. Chính là có chút người đem dư thừa lực lượng dùng để đốt giết đánh cướp cũng không muốn ở tang thi trung sát ra một cái lộ chạy đi. Nàng là sẽ không đi cứu bọn họ, hơn nữa liền tính cứu được một cái cũng cứu không được mọi người, cứu tới lúc sau đâu. Bại lộ nàng tang thi thân phận, dưỡng bọn họ, cung bọn họ ăn, cung bọn họ trụ, bảo hộ bọn họ không bị tang thi thương tổn. Hoặc là đem bọn họ mang tiến không gian, nói câu khó nghe nói, dựa vào cái gì. Những cái đó là nàng người nào? Hiện tại nhân loại vì sinh tồn liền thân nhân đồng bạn bằng hữu đều có thể vứt bỏ, nàng thật đúng là không dám thu lưu bọn họ. Ở hiện tại cái này đạo đức hệ thống hỏng mất xã hội, là người tốt sẽ chết thực mau Hơn nữa phải biết rằng nàng cứu nhất thời cứu không được vĩnh cửu, hơn nữa nàng không phải cái đồng tình tâm tràn là người. Chính yếu chính là, nàng là một con tăng thi, nàng hiện tại là nhân loại địch nhân, nàng cũng là yêu cầu tùy thời phòng bị nhân loại. Đặc biệt là không gian cùng nàng là tang thi sự tình, tuyệt đối không thể tùy tiện làm người biết, hoài bích có tội đạo lý nàng thực minh bạch. Tô Duyệt quyết định chờ chính phủ quân đội cùng đại bộ phận người sống sót rút lui, nàng mới rời đi. Như vậy an toàn mới có bảo đảm, nàng mới sẽ không nốc lạc bẹp chạy tới cùng nhân loại một đường đâu, trừ phi nàng đầu độc kinh. Năm 2012-12 tháng 30 ngày, ở thành phố H1 khác Đầu, chính phủ quân đội đang ở nhanh chóng khuôn vắc các loại vật tư. Chuẩn bị mang theo này đó vật tư rời đi thành phố H 100 nhiều chiếc đại hình xe vận tải chứa đầy các loại máy móc thiết bị cùng các loại vật tư. Mà những người sống sót cũng lái xe, theo sát ở chính phủ đại quân ngông mặt sau, chờ đợi cùng nhau xuất phát. Đại khái thành phố H sở hữu nhân loại đều ở chỗ này, đại lượng mới mẻ huyết nục hơi thở, hấp dẫn vô số tang thi chiều bên này vào tới. Rất nhiều tang thi hướng đoàn xe xuống tới. Đoàn xe quân nhân giá nổi lên súng máy không ngừng hướng các tang thi bắn phá, các loại dị năng nhân viên cũng không ngừng phát ra chính mình dị năng hướng tang thi ném tới. Chính là tang thi quá nhiều, phía trước ngã xuống mặt sau lại nảy lên tiến đến, gào giống hướng mọi người nhào qua đi, bất quá chính phủ cũng không phải muốn toàn bộ sát xong, bọn họ cũng giết không xong, chỉ là cấp tài xế nhóm nhiều tranh thủ điểm thời gian. Tài xế nhóm chạy nhanh thừa dịp lúc này lái xe hướng thành phố Hát Ngoại phóng đi. Vọt tới đằng trước chính là chính phủ quân đội chiếc xe, tự nhiên tổn thương không nghiêm trọng, chỉ là khổ mặt sau bình thường của chúng. Trước hết xui xẻo chính là dừng ở mặt sau cùng những cái đó chiếc xe, bị đuổi tới tăng thi vây quanh, mà vây ở bên trong người tắc về phía trước mặt quân đội nhóm cùng mọi người kinh hoàng tuyệt vọng cầu cứu, chính là nhưng không ai đi cứu bọn họ, hiện tại mỗi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không rảnh bận tâm người khác. Cho nên chờ đợi bọn họ vận mệnh không phải biến thành tang thi chính là bị tang thi cắnướp. Tới rồi cuối cùng ra khỏi thành đều không sai biệt lắm là chính phủ quân đội xe vận tải lớn, quân đội nhưng thật ra không có tổn thất nhiều ít, nhưng thật ra những cái đó thị dân tổn thương chút, bất quá cũng không nhiều. Rốt cuộc mặt sau kia mấy bộ xe cho bọn hắn chế tạo chạy trốn thời gian. Thành công chạy thoát người, quay đầu nhìn đã hoàn toàn luân ham thành phố hát, thật sâu hô khẩu khí, rốt cuộc chạy ra tới ra tới liền có hy vọng nhìn phía trước lộ bọn họ tràn ngập hy vọng mà tô duyệt cũng không có lập tức ra cửa lại ở trong phòng ngây người hai ngày nghĩ thầm hai ngày này người sống sót hẳn là đều không sai biệt lắm bị tăng thi diệt không sai biệt lắm thẳng đến 2013 năm một tháng một ngày nàng mới quyết định ra cửa đi dạo hiện tại chính phủ xưng 2013 năm vì kỷ nguyên mới năm hôm nay là kỷ nguyên mới một tháng một ngày Tô Duyệt sáng sớm liền ở không gian Mỹ Mỹ tẩy phao phao tám. Tô Duyệt đột nhiên lại ở muốn đứng dậy thời điểm, một chút liền hôn mê đi qua. Đương Tô Duyệt lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã qua một ngày. Tô Duyệt vừa mở mắt ra, liền cười. Nguyên lai vừa rồi đột nhiên hôn mê qua đi khi là bởi vì nàng thăng cấp, nàng hiện tại đã là một bậc tăng thi. Cảm thụ hạ thân thể biến hóa, thân thể không hề cứng đờ tốc độ cùng phản ứng năng lực lại về tới chính mình vẫn là nhân loại khi trạng thái. Đột nhiên Tô Duyệt đột nhiên một đốn, nhìn chính mình cánh tay, sau đó đột nhiên trần trùi đứng lên, nhìn trên người không hề là thịt thối làn da, Tô Duyệt chấn kinh rồi. Chạy nhanh chuyển hướng ương, trong gương xuất hiện không bao giờ là mạ thế mới bắt đầu ghê tởm bất kham dáng vẻ, làn da không hề là thị thối, mà là bắt đầu thông thả hướng nhân loại làn da phát triển, chỉ là nhan sắc là không thế nào đẹp xanh tim sắc. Trong miệng răng nanh cũng biến đoạn, không hề vươn miệng bên ngoài, miệng cũng rốt cuộc có thể khép kín. Răng nanh tuy rằng biến đoạn, nhưng là lại càng bén nhọn. Tô Duyệt thậm chí nhìn đến răng nanh thượng bén nhọn quang mang chợt lóe mà qua. Tô Duyệt bắt đầu có chút lo lắng. Như vậy răng nanh sắc bén, vẫn luôn ở trong miệng có thể hay không đem miệng đâm vào nát nhừ. Bất quá sự thật là Tô Duyệt tưởng quá nhiều. Màu trắng không có đồng tử đôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện một cái màu đỏ tiểu viên điểm. Rốt cuộc nhìn ra được tới một chút người bộ dáng, Chẳng lẽ tang thi thăng cấp, thân thể cũng sẽ đi theo biến hóa, kia nếu là lại tiếp tục thăng cấp, không phải sẽ có một ngày cùng nhân loại thoạt nhìn giống nhau. Nghĩ đến đây, tô duyệt viên mãn. Phải biết rằng mấy ngày này, nàng đỉnh này phúc thị thối bộ dáng có bao nhiêu thương nàng tâm, liền gương cũng không dám chiếu, liền quần áo mới cũng không dám xuyên, chỉ có thể xuyên trước kia quần áo cũ. Gì? Đây là cái gì? Tô duyệt đột nhiên phát hiện chính mình ngực thượng có viên đỏ như máu hình tròn cục đá, dùng móng đốt môi lại moi không ra, dựa. Tô duyệt không thể không bạo thô khẩu, cái này cục đá khi nào bị cảm ở chính mình ngực, không biết có thể hay không đối thân thể có hại a. Nghĩ đến đây, Tô duyệt tưởng rửa gương gần một chút, xem càng rõ ràng một chút, lại không nghĩ chính mình dưới chân còn có phao phao, ở bóng loáng trên sàn nhà vừa đi, trực tiếp liền hoạt đến trên mặt đất, đau đến là không đau. Chính là cục đá cái này trực tiếp chạy đến thịt bên trong, nhìn không tới, ngọa tào. Quả nhiên là vận đen vào đầu sau. Khấu cái cục đá không chỉ có không có moi ra tới, còn đem cục đá lộng tới ở trong thân thể đi. Đột nhiên tô duyệt cảm giác ở trong thân thể năng không được, tuy rằng không có cảm giác đau, nhưng là nàng vẫn là biết cái loại này nóng bỏng, nếu nàng còn có cảm giác đau nói, nhất định sẽ sống không bằng chết. Tô duyệt cũng không phản kháng, ngươi năng liền năng đi. Dù sao lão nương không có cảm giác, tùy tiện ngươi cái này phá cục đá sao chỉnh. Cảm giác được cục đá ở trong thân thể mặt dạo qua một vòng, cuối cùng trực tiếp nhằm phía đầu, Tô Duyệt trước mắt tối sầm, lại ngất xỉu. Ngất xỉu trước, Tô Duyệt trong lòng ý tưởng là lại vượng. Chờ Tô Duyệt lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là hai ngày sau, hiện tại ngày là tân nguyên nghiên một tháng số bốn buổi sáng. Tô Duyệt lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng biết chính mình lại thăng cấp. Hiện tại đã là tam cấp tăng thi, mà nguyên nhân đương nhiên là bởi vì kia viên màu đỏ cục đá. Không không năm biến xinh đẹp. Chờ Tô duyệt lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là 2 ngày sau, hiện tại ngày là Tân Nguyên Nghiên 1 tháng số 4 buổi sáng. Tô duyệt lại lần nữa mở to mắt, đến không có bao lớn dao động, nàng biết chính mình lại thăng cấp, hiện tại đã là tam cấp tăng thi, nguyên nhân đương nhiên là bởi vì kia viên cục đá. Nàng không biết kia viên cục đá đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nàng chỉ biết hiện tại nàng cả người tràn ngập lực lượng, nàng cảm giác nàng thậm chí có thể dọn khởi một chiếc ô tô. Nghĩ đến chính mình lại thăng hai cấp, không biết về ngoài càng tiếp cận nhân loại không có. Bò lên thân, đứng ở gương trước mặt, tô duyệt không dám tin tưởng nhìn trong gương nữ tử, này vẫn là nàng sao? Là nàng rồi lại không phải nàng. Nguyên bản khô khốc phát hoàng đầu tóc biến nhu thuận, nhan sắc cũng biến thành màu nâu, đại đại mắt hạnh, màu đỏ đôi mắt hơi hơi gợi lên. Lưu ly trong mắt chuyển động gian, mang theo như có như không mảnh mai mị thái, lơ đáng toát ra câu hồn nhiếp phách mỹ ý. Làn da hơi mang trắng bệnh, môi đỏ thắm như nở rộ huyết tinh hoa hồng, thị huyết cùng tiểu mị mâu thuẫn kết hợp ở bên nhau, làm người sinh ra một loại chính phủ. Nịm ạ! Tô duyệt lại lần nữa bảo thô khẩu, cái dạng này, là muốn đi câu dẫn nam nhân đâu vẫn là đi câu dẫn nam nhân đâu. Là... Cái dạng này cùng bên ngoài những cái đó tang thi hoàn toàn bất đồng, nhưng là cái này yêu tinh vừa thấy cũng không rất giống nhân loại A. Hiện tại Hảo, người không người, tang thi không tăng thi. Hảo đi, Tô Duyệt thừa nhận, nàng vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc cái nào nữ nhân không yêu Mỹ. Nàng cũng vẫn luôn hy vọng chính mình trở nên càng xinh đẹp, nhưng là thật sự không phải vượt qua nhân loại cực hạn. Tô Duyệt cuối cùng chỉ có thể an ủi chính mình. Xinh đẹp quá mức tổng so mới biến thành tang thi khi ghê tởm quá mức hảo. Nghĩ đến chính mình đi cướp đoạt những cái đó trang phục cùng trang sức, tô duyệt lại kích động, nàng khởi điểm còn tưởng rằng đời này đều sẽ không có cơ hội xuyên mỹ mỹ. Một đầu thật dài màu nâu tóc dài tùy ý rối tung trên vai, lấy ra một cái cả tỉ ở màu trắng nữ sĩ đồng hồ mang ở trên cổ tay, lại đeo thượng một cái chân châu vòng cổ cùng một đôi kim cương nạm chân châu khuyên thai, làm màu da không có như vậy trắng bệnh hơi chút thoạt nhìn tự nhiên một ít. Tô Duyệt nhìn nhìn ngoài cửa sổ sám xịt không chung, tuy rằng hiện tại thời tiết rất lạnh, nhưng là tang thi là không cảm giác được lánh, nhưng là vì ở dọc theo đường đi vạn nhất đụng tới nhân loại, không cần có vẻ quá mức bất đồng, vẫn là xuyên hậu điểm đi. Cho nên cuối cùng Tô Duyệt vẫn là chỉ lấy ra một cái ché nổ màu trắng xóa tung váy liền áo mặc vào, bên ngoài lại xứng với một cái màu đen da thảo, trên chân xuyên một đôi mau mau ủng cao gót, Chờ Tô Duyệt hoàn toàn thu thập hảo, đã qua đi một giờ, bất quá nhìn trong gương bởi vì tỉ mỉ giả dạng càng thêm xinh đẹp chính mình, Tô Duyệt vẫn là rất cao hứng, ách, chính là trang điểm thời gian hoa có điểm lâu a. Ai, về sau vẫn là quần áo nhẹ ra trận đi, đem trong phòng mặt hữu dụng đồ vật, toàn bộ đều cất vào không gian, Tô Duyệt cuối cùng nhìn mắt cái này ở một năm phòng ở, cầm một cái tiểu xảo màu trắng túi sách liền mở ra cửa phòng. Nhìn trước mắt vết thương như một tòa tử thành thành thị, tô duyệt cảm tính cảm khái hai giây lúc sau, liền đem tầm mắt nhắm ngay ở nàng trung quanh nơi nơi lắc lư các tăng thi. Nàng hiện tại là tam cấp tăng thi, đã biết chút tăng thi trì dàn quy tắc, các tăng thi là cường giả vi tôn, ai cấp bậc cao, ai chính là lao đại, cho nên hiện tại đối với so nàng cấp thấp tăng thi, nàng đều là có năng lực chỉ huy bọn họ vì nàng sử dụng, nhưng là gặp được so nàng cao cấp tăng thi. Nàng là vô pháp chỉ huy. Tô Duyệt thử tập trung tinh thần, tỏa định ly chính mình gần nhất một con nữ tăng thi, hướng nó phát ra chính mình mệnh lệ, đi tấu một quyền bên cạnh ngươi kia chỉ đầu chọc đáng khinh nam tăng thi. sáu rửa. Đó là ốc đi. Tô Duyệt thử tập trung tinh thần, tỏa định ly chính mình gần nhất một con nữ tăng thi, hướng nó phát ra chính mình mệnh lệ, đi tấu một quyền bên cạnh ngươi kia chỉ đầu chọc đáng khinh công tăng thi. Quả nhiên. Tô Duyệt mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, kia chỉ nữ tang thi lại đột nhiên một quyền cấp bên cạnh kia chỉ đáng khinh công tang thi một quyền. Tô Duyệt gợi lên khỏe miệng chậm rãi cười khai. Tô Duyệt lại cầm chung quanh mấy cái tang thi làm thí nghiệm, mệnh lệnh chúng nó cho nhau đánh nhau, chúng nó toàn bộ đều ngoan ngoan làm theo. Đương nhiên này chỉ giới hạn trong so với chính mình cấp bậc thấp cùng đồng cấp tang thi hữu dụ. Đối lập chính mình cấp bậc cao tang thi là vô dụng, tang thi chi gian cấp bậc chế độ phi thường nghiêm ngặt cấp thấp cần thiết phục tùng cao cấp. Đương nhiên hiện tại trên thế giới này so Tô Duyệt lợi hại tang thi còn không có tiến hóa ra tới. Cho nên Tô Duyệt trước mắt vẫn là có thể ở tang thi chung hoành hành ngang ngược. Tô Duyệt tùy tiện tìm chiếc nội tòa sạch sẽ còn có chút xăng xe tư ra ngồi xuống, biên phát động xe một bên mệnh lệnh một bộ phận tăng thi ở phía trước mở đường, đem đổ ở phía trước trên đường xe toàn bộ đẩy đến một bên không ra một cái thông đạo. Sau đó nàng một đường thông suốt hướng thành phố hát lớn nhất ô tô tiêu thụ thị trường bước vào. Khai 20 phút, rốt cuộc tới rồi mục đích địa, nơi này cũng không có địa phương khác như vậy loạn, rốt cuộc mà thế tới khi buổi sáng 9 giờ, lúc này xe thị còn không có mở cửa, hiện tại đại bộ phận cửa hàng môn đều là hảo hảo đóng lại, không có hư hao. Tô duyệt xuống xe lúc sau mệnh lệnh chung quanh tăng thi đem sở hữu môn toàn bộ đập hư. Sau đó tô duyệt hoài kích động tâm tình từng nhà chậm rãi dạo qua đi, phải biết rằng nàng đã sớm khảo bằng lái, nhưng là lại không có dư thừa tiền nhàn dối đi mua xe, hiện tại nhiều như vậy hảo xe, tùy tiện nàng chọn, nàng có thể không kích động sao. Bất quá nàng cũng không có tính toán toàn bộ lấy xong, đương nhiên lấy tô duyệt tính cách kia cũng là không có khả năng tay thiếu là được. Có hoa không quả xe nàng muốn không nhiều lắm, nhiều nhất chính là xe Việt giã dịp xe vận tải phòng xa. Có háo du cũng có háo điện, bởi vì nàng không gian là mở điện, cho nên háo điện xe nhưng thật ra thu không ít. Sau đó lại thu chút vùng núi xe, xe điện, xe máy, các loại loại hình đều thu chút tiến không gian, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Có chút xe khả năng đều dùng không đến, nhưng là chúng nó thân xe tài liệu vẫn là hữu dụng, các loại chiếc xe linh kiện cũng thu chút tiến không gian. Hết thể thu phục lúc sau, Tô Duyệt lại bắt đầu đánh sang chủ ý. Hiện tại nàng như vậy nhiều xe, đương nhiên muốn chuẩn bị cũng đủ xăng mới được a, không có xăng trên tay nàng rất nhiều xe đều không có dùng võ nơi, chỉ có thể đường sát vụn. Nếu nơi này là ô tô tiêu thụ thị trường, như vậy bên cạnh khẳng định có chạm xăng dầu, quả nhiên nhìn bảng hướng dẫn thượng biểu thị, phía trước liền có chạm xăng dầu. Tô Duyệt dựa theo bảng hướng dẫn chỉ thị đánh xe đi vào trạm xăng dầu, vô ngữ nhìn rách nát chạm xăng dầu. Trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng khắp nơi màu đỏ cùng màu đen máu tươi, xem ra nơi này đã trải qua vài lần đại chiến A. Trước mắt, nhìn đến bị ném đến trên mặt đất hoàng màu trắng dịch nhảy bên trong du thương, dựa. Đó là ốc đi, là cái nào không đạo đức, thế nhưng luật ném. Nhìn nhìn đồng hồ sang, bên trong chỉ có một chút điểm du, lại nhìn nhìn lẳng lặng nằm ở hoàng màu trắng ốc trung du thương, tô duyệt tưởng vẫn là để lại cho lúc sau khả năng trải qua nơi này những người sống sót đi. Sau đó bay thẳng đến trạm xăng dầu kho hàng đi đến, chỉ thấy bên trong có mười mấy chỉ tăng thi lang thang không có mục tiêu du tẩu, bọn họ nhìn mắt Tô Duyệt, liền tiếp tục bọn họ tản bộ vận động, đương nhiên nhìn kỹ, vẫn là sẽ phát hiện, bọn họ bắt đầu chậm dai hướng bên cạnh di động, rốt cuộc Tô Duyệt cấp bậc nguồn cao rất nhiều. Tô Duyệt phát hiện trong đó có chỉ tăng thi cùng mặt khác tăng thi bất đồng, Bất quá cũng chỉ là trừ bỏ làn da bất đồng mà thôi, chính là hư thối bề ngoài biến thành xanh tím sắc làn da, hẳn là tiến hóa đến một bậc tăng thi. Răng nanh vẫn là giống nguyên lai giống nhau ở miệng bên ngoài, ác, răng nanh thượng thế nhưng còn có màu đỏ người huyết cùng thịt người toai cha. Đôi mắt vẫn là trận trắng mắt, không có đồng tử. Như thế nào thăng vì một bậc cùng nàng thăng vì một bậc không giống nhau đâu, hảo đi, nàng thừa nhận, nàng là tăng thi chung một cái kỳ ba tồn tại.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 Tô Duyệt trực tiếp liền thùng sắt cùng nhau thu vào kho hàng. Ra kho hàng nhìn đến trạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi trên mặt đất còn rơi dụng chút đồ ăn vặt, bất quá nhiễm màu đen cùng màu đỏ máu tươi, thậm chí là óc, ách, tính vẫn là để lại cho mặt khác trải qua nơi này người sống sót đi. Ra trạm xăng dầu, Tô Duyệt lại lái xe hướng thành phố H trung tâm chạy tới, nàng nhớ rõ nơi đó có trạm xăng dầu. Đương nhiên đến trung tâm thành phố một đoạn này trên đường những cái đó mặt tiền cửa hàng Tô Duyệt toàn bộ không tính toán buông tha. Cho nên Tô Duyệt bỏ quên xe tư ra, trực tiếp một đường đi qua đi, đi ngang qua một nhà quét qua một nhà, quảng ngươi là tiệm trái cây, nội y đi ở cửa hàng, thư viện vẫn là siêu thị, vẫn là trang phục cửa hàng, gia cụ cửa hàng, toàn bộ đều quét quang quét trống trơn, một cái đều không lưu. Quả thực so quỷ tử vào thôn còn muốn quét sạch sẽ. gì Hạnh phúc đổ dùng cửa hàng. Tô Duyệt hơi mang tỏ mò đi vào đi vừa thấy, Tô Duyệt chỉ cảm thấy mặt đỏ lên nóng lên, tưởng nàng Tô Duyệt chính là chính thức hoa cúc đại cô nương A. Còn không có chơi qua thứ đổ kia A, nơi nào gặp qua này trận trượng A. Ngay thường nếu là cho nàng một cây đều làm nàng tim đập ra tốc hảo đi. Chính là hiện tại trên mặt đất một đống lớn cỡ lặt tiệp đồng linh tinh, còn có các loại công năng xáo xáo, còn có thật nhiều xuân ca. Tô Duyệt nhìn trầm chầm, chầm trên mặt đất đồ vật nhìn suốt một phút, cuối cùng vẫn là toàn bộ thu vào không gian, nghĩ thầm có lẽ về sau có lao công không có lao công đều dùng đến đi. Thu xong lúc sau sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, dù sao không có người nhìn đến, tỷ cũng không sợ bị người chê cười. Sau đó hùng dũng ai vệ đi tiếp tục thu thập mặt khác đồ vật. Tô Duyệt hiện tại đã là tam cấp tăng thi, các loại cảm giác năng lực cùng tốc độ đều nhanh không ít. Cho nên một bên cướp đoạt đồ vật tới rồi chạm xăng, dầu, cũng mới đi qua 4 cái giờ. Nhìn nhìn đồng hồ, đã giữa trưa 12 giờ, chắc không được đói bụng, từ không gian lấy ra một khối thịt bò trực tiếp liền hướng trong miệng tác, hương vị so thịt heo tốt một chút, càng có nhai kính. Nơi này cái này chạm xăng dầu nhưng thật ra không có bị như thế nào cướp đoạt, dù sao cũng là ở trung tâm thành phố, người chung quanh cũng nhiều, bên cạnh lại vừa vặn là quảng trường. Mỗi ngày buổi sáng ở chỗ này nhảy thể dục buổi sáng người lại nhiều, hơn nữa phụ cận chợ bán thức ăn, cho nên nơi này xem như dân cư nhất dày đặc địa phương, cho nên mà thế tới, nơi này tăng thi cũng là phi thường nhiều. Thế cho nên, cái này chạm xăng dầu xăng còn có rất nhiều, tô duyệt không chút do dự toàn bộ thu, dù sao nơi này như vậy bên trong, cũng không có cái nào người sống sót đầu động kinh, còn chuyên môn chạy tới nơi này tới cô lên đi. Cho nên phóng còn không phải lãng phí, phải biết rằng lãng phí là đáng xấu hổ, cho nên toàn bộ chiếm cho riêng mình. Nếu phải rời khỏi thành phố HDJ tỉnh, như vậy cần thiết phải có kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, muốn nói bản đồ dự trữ nhất toàn tinh tế nhất địa phương, kia tự nhiên chính là chính phủ bộ môn. Tô Duyệt vung tay lên, một chiếc màu làm xe Việt giã liền xuất hiện ở Tô Duyệt bên cạnh, lại thả ra một thùng du, chỉ huy tăng thi tiểu đệ đem xe thêm mãn du lúc sau. Đem dư lại du thu hồi không gian. Không có biện pháp, quần áo mới đổi, dễ dàng làm dơ a, làm dơ không hảo tẩy. Vốn định lái xe một đường khai qua đi, nhưng là nhìn đến ven đường các loại cửa hàng cửa hàng, Tô Duyệt lại đem xe Việt Dã thu vào không gian, tiếp tục suy lãng phí đáng xấu hổ tư tưởng, đối ven đường những cái đó lớn lớn bé bé siêu thị, trang phục cửa hàng, tiệm thuốc, mắt kính cửa hàng, tiệm giày. Như quỷ tử vào thôn toàn bộ quét quang. Lái xe chỉ cần 20 phút, đi đường 40 phút đến chính phủ lại lâu, chính là cấp Tô Duyệt đi rồi 3 cái giờ, mới vừa tới mục đích địa, đương nhiên này một đường thu hoạch vẫn là đáng giá đi này mấy cái giờ. Tô Duyệt cảm thắn nhìn ngày xưa xa hoa đại khí chính phủ lại lâu, ở đã trải qua mặt thế lúc sau, lúc này đã hỗn độn bất ham, thi thể máu tươi nội tạng tùy ý có thể thấy được, nhìn qua tử khí trầm trầm, so nhà mà càng thêm kinh tủng. Tuy rằng chính phủ bên trong hỗn độn không thôi, bất quá Tô Duyệt vẫn là tìm được rồi cả nước các nơi tưởng tận bản đồ. Đương nhiên trừ bỏ để sót này đó bản đồ, liền thật sự không có gì mặt khác hữu dụng đồ vật, rốt cuộc chính phủ rút lui khi khẳng định đã đem nơi này hữu dụng đồ vật dọn đi rồi. Bắt được bản đồ lúc sau, Tô Duyệt không có lại cướp đoạt đồ vật, đồ vật cướp đoạt đã rất nhiều, hiện tại chính yếu chính là nắm chặt thời gian hướng dê tỉnh chạy đến, cùng lão mẹ hội hợp. Tô Duyệt lại đem vừa rồi kia bộ màu làm xe Việt dã từ không gian lấy ra tới, đang chuẩn bị lên xe, lại đột nhiên cao mày xoay người nhìn nhìn tùy ý có thể thấy được tang thi đội ngũ, nàng rốt cuộc biết chính mình vì cái gì cảm thấy không đúng chỗ nào. Động vật, năm 2012-12 tháng 21 ngày đến bây giờ kỷ nguyên mới năm 1 tháng 4 ngày, tổng cộng 15 thiên. nàng trừ bỏ ban đầu đi thu thập ra súc ngoại lúc sau, nàng không còn có nhìn đến quá động vật ở chung quanh xuất hiện. Con nện, lao thử này đó thường thấy động vật một con đều không thấy. Tuy rằng có rất lớn bộ phận động vật ở mặt thế lúc đầu đã bị tang thi căn ướt, nhưng không có khả năng toàn bộ diệt sạch đi. Nếu nhân loại loại này có sinh mệnh giống loài đều biến dị, như vậy động vật cũng là thuộc về có sinh mệnh giống loài không có khả năng tự tuyệt. Nhìn nhìn chung quanh thực vật, tô duyệt mày nhăn càng khẩn, nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo, hy vọng không phải nàng tưởng tượng như vậy mới hảo. Tính Tô Duyệt quyết định không nghĩ nhiều như vậy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, có một số việc không phải nàng có thể khống chế, bất quá nàng muốn càng mau tăng lên thực lực mới được. Ngồi trên xe Việt Giã, Tô Duyệt lại từ đường cũ hướng ô tô tiêu thụ thị trường khai đi, chuẩn bị từ bên kia ra thành phố Hát, rốt cuộc lúc trước chính phủ chính là từ bên kia xuất phát, chỉ cần nàng đi theo chính phủ đường cũ chạy, như vậy con đường hẳn là đều là thông suốt liền không cần lại lãng phí thời gian chờ tang Thi đem con đường rửa sạch ra tới. Một đường thông suốt chạy, Tô Duyệt rốt cuộc tại hạ ngọ 7 giờ thời điểm ra thành phố H hiện tại đang ở thành phố H bên cạnh em thị, này một đường không có nhìn đến một cái người sống sót, quả nhiên là tang Thi nhiều nhất ép tỉnh. Tô Duyệt đem xe ngừng ở trên đường, trực tiếp lấy ra hai đại khối thịt bò, mấy ngụm ăn xong, sau đó lại tiếp tục lên đường, nàng không thể không lại lần nữa may mắn tang Thi thể trước Khai mấy cái giờ xe, hoàn toàn không có gánh nặng. Cả một đêm một đường bay nhanh, tô duyệt rốt cuộc ở ngày hôm sau cũng chính là một tháng số năm hôm nay buổi sáng xuyên qua em mở thị về thị, tới rồi ép tỉnh cùng vê đút tỉnh chỗ giao giới, phượng vũ căn cứ liền kiến ở chỗ này Quỳnh Hải thị căn cứ quân sự chỗ. Lập tức liền ra ép tỉnh, khẳng định sẽ gặp được những người sống sót, xem ra nàng không thể tùy tiện từ không gian lấy thị tươi ra tới trực tiếp ăn, vẫn là chú ý điểm hảo. Tăng thi thân phận cùng không gian là nàng trí mạng điểm. Nghĩ đến đây, Tô Duyệt từ trong không gian mặt lấy ra một cái đại đại ba lô, hướng ba lô bên trong chút mặt, thịt hộ, đồ ăn vạt, còn có mặt khác linh tinh vụn vật đều trang một chút. Về sau có người thời điểm, lấy đồ vật đều từ này ba lô bên trong lấy, ba lô bên trong không có, liền xuyên thấu qua ba lô hiểm hộ, từ trong không gian mặt lấy. 008 đừng phun phân. Nghĩ đến đây.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 soát đánh răng, sơ trải đầu, chiếu chiếu gương. Nhìn nhìn cơ hồ đến linh đồng hồ xăng, tiếp đón bên cạnh một con tang thi lại đây cấp xe thêm đầy du lúc sau, Tô Duyệt liền lái xe tiếp tục xuất phát. Ước chừng khai cá bây giờ, rốt cuộc ra ép tỉnh địa giới, tiến vào Vệ Lỗ tỉnh. Trên đường bắt đầu lục tục xuất hiện mấy tổ người sống sót tiểu đội ngũ, hẳn là phượng vũ trong căn cứ mặt người sống sót. Này đó con đường hoàn toàn thông suốt. Bởi vì những người sống sót vì ra căn cứ phương tiện, đều đem này chung quanh con đường rửa sạch ra tới, phương tiện đại gia làm nhiệm vụ thời điểm hành tẩu. Tô Duyệt bắt đầu phát hiện một vấn đề, mỗi lần nàng một khi quá những cái đó người sống sót bên người, bọn họ đều ngạc nhiên nhìn nàng. Tô Duyệt buồn bực, nàng hiện tại lớn lên tuy rằng có điểm không giống người, nhưng là cũng cùng tang thi hoàn toàn ai không vào đề A. Sao lại thế này? Trên mặt không có dơ đồ vật A. Ai? Chẳng lẽ là quá xinh đẹp, bộ dáng quá mức câu nhân, cho nên mới làm những người đó nhiều lần nhìn xung quanh, kiếm lời không ít tỷ lệ quay đầu. Đột nhiên, phía trước lộ trung gian xuất hiện một đội người sống sót không muốn sống chặn Tô Duyệt đường đi, Tô Duyệt nhíu mày gian đồng thời cũng đem xe ngừng lại. Mấy người thấy Tô Duyệt xe ngừng, lập tức đi tới đem xe vây quanh lên, chạm vào gõ gõ cửa sổ. Tô Duyệt không thèm để ý đem cửa sổ riêu hạ, đột nhiên một trường phóng đại mặt xâm nhập nàng trong mắt. Đầy mặt cây đậu, hèm rượu mũi, hắc màu vàng hầm răng, thật dày môi, lộn xộn đầu tóc, lại hắc lại đoản lại phì. Loại người này thích ăn thịt tang thi đều sẽ hết muốn ăn đi. Tô Duyệt ở trong lòng mắt trợn trắng, người này lớn lên thật đúng là yêu cầu về lò nấu lại. Thảo, là cái đại mỹ nữ. Tô Duyệt cửa sổ lay động xuống dưới, la đổ liền kêu sợ hai ra tới, gương mặt kia càng là hướng Tô Duyệt trước mặt ruôi, trong mắt loe dâm tả quan mang. Đi theo la đậu mấy nam nhân nghe được la đậu thanh âm, chạy nhanh vây đi lên xem, này vừa thấy đến không được, tất cả đều đại chương miệng, xem thẳng mắt. La đậu đám người không chút nào che giấu dâm tà ánh mắt, làm tô duyệt thòn dài mảy lá liều hơi hơi nhăn lại, tô duyệt chán ghét nhìn mấy người, sau đó gian nan từ trong cổ họng phun ra một chữ, lan. Tô duyệt hơi trói thai thanh âm, cuối cùng là đem mấy người hồn thay đổi trở về. La đẩu mấy người nhìn tô duyệt mặt hung hăng nuốt nuốt nước miếng, tưởng tượng thấy nhất định phải đem trước mắt cái này yêu tinh, áp đảo dưới thân hung hăng trà đạp một phen. La đẩu thô đoạn dáng người điều chỉnh một cái tự nhận là rất xoáy khí tư thế dựa nghiêng trên xe Việt giã thượng, dâm tài nhìn tô duyệt, đầy đặn miệng rộng liệt khai, lộ ra một ngụm hắc màu vàng lạ nha, hàm răng thượng dính đầy các loại ớt cay cùng thịt cha, nhìn so tang thi răng nanh còn làm người ghê tẩm, đặc biệt là kia cổ hương vị. Thiếu chút nữa không có đem tô duyệt ngày hôm qua ăn thịt bò cùng hôm nay buổi sáng ăn cá sống cắt lát đổ ra. Mỹ nữ, một cái. Còn không đợi la đậu đem người tự nói ra, tô duyệt liền trực tiếp đánh gây hắn nói, ngọa tảo. Đừng, phun, phân. La đậu trên mặt cười bởi vì tô duyệt nói đột nhiên cứng đờ, theo sau phản ứng lại đây. Vương Thu đoạn ngón tay chỉ vào tô duyệt cái mũi, nói, thảo mẹ ngươi, xú đàn bà, cũng dám. Lại lần nữa không đợi la đậu nói xong lời nói, Tô Duyệt trực tiếp từ xe tòa ngầm lấy ra một phen cái kìm, trực tiếp hướng la đậu kia căn chỉ vào nàng cái mũi ngón tay một kẹp, ngón tay bên ngoài không có lưu một chút huyết, bên trong xương cốt cũng đã cắt thành hai nửa. A! A! A! A! Giết heo chu lên chợt vang lên, vốn là xấu xí ngũ quan bởi vì đau đớn mà vặn mèo, cặp kia mị mị nhã ngâm ngoan nhìn chầm trầm Tô Duyệt bởi vì đau đớn sinh ra mồ hôi lạnh cùng trên mặt dầu chân hỗn hợp ở bên nhau, làm hắn thoạt nhìn càng thêm làm người ghê tởm, đoạn rất ngón tay run rẩy chỉ vào tô duyệt, miệng đại trường, lại đau nói không nên lời một chữ ra tới. chu Vi xem kịch vui những cái đó người sống sót tiểu đội nhóm, đều bị tô duyệt tàn nhẫn cùng quyết đoán kinh sợ, cũng không dám qua coi thường nàng, rốt cuộc một nữ nhân, toàn thân sạch sẽ từ ép tỉnh chạy ra tới, tuyệt đối không phải đơn giản nữ nhân. Tuy rằng nàng chỉ có một người. La ca, ngươi làm sao vậy? La ca, có đau hay không? A, la ca làm sao bây giờ, ngươi ngón tay cắt đứt. Một lát sau đi theo la đậu cùng đi đến mấy nam nhân mới phản ứng lại đây, chạy nhanh dò hỏi. Này cũng không trách bọn họ, rốt cuộc ai sẽ nghĩ đến tô duyệt đột nhiên liền lấy cái kìm ra tới đem la đậu ngón tay bấm gây đâu? Cấp! Cho ta đem nàng lộn xuống dưới, ta muốn đùa chết nàng. Ta chơi đủ rồi liền cho các ngươi chơi. Lúc ban đầu đau đớn sau khi đi qua, la đậu cặp kia mị mị nhãn âm trầm nhìn Tô Duyệt, đối thủ hạ nhân rít gào nói. Nữ nhân này, cũng dám như vậy đối nàng, liền không nên trách nàng đối nàng nhẫn tâm, vốn dĩ khởi điểm hắn tính toán một người chơi nàng. Nguyên bản mấy cái có điểm túng nam nhân, nghe được la đậu nói, đôi mắt lại liếc về phía Tô Duyệt khuôn mặt cùng thân thể, cuối cùng tàn nhẫn hạ tâm, ứng hạ, hừ. Lại lợi hại cũng bất quá là một nữ nhân, bọn họ mấy cái nhưng đều là dị năng giả cùng biến dị giả, chẳng lẽ sẽ sợ nữ nhân này không thành. Mấy nam nhân muốn đi kéo mang tô duyệt cửa xe, lại không nghĩ tô duyệt trực tiếp khởi động chân ga, xông ra ngoài, tính toán trực tiếp lướt qua mấy người rời đi nơi này, nàng không nghĩ tại đây vài người trên người lãng phí thời gian. Chính là ngươi không nghĩ gây chuyện, cũng không đại biểu người khác liền không nghĩ gây chuyện. La đậu mấy người thấy Tô Duyệt mở ra xe Việt dạ muốn đi, la đậu trực tiếp đối Tô Duyệt xe phát động thổ hệ dị năng, trực tiếp ở xe trước mặt dựng đứng một đạo tường đất. Tô Duyệt phanh lại không kịp, một chút đụng phải đi lên, xe đầu một chút trang đến tường đất thượng, xe đầu hơi chút ao hãm một chút đi vào, Tô Duyệt cũng bởi vì dẫn lực, cái chán trực tiếp đụng vào pha lê thượng, tuy rằng nàng không có cảm giác đau, nhưng là nhìn ao hãm xe đầu, cùng đỏ lên cái chán, Tô Duyệt hoàn toàn bị mấy người chọc giận. Mấy người thấy tô duyệt xe ngừng lại, nhanh chóng chạy tiến lên, lại đem tô duyệt xe việt ra vây quanh lên. Sú đàn bà nhi, lão tử ta chính là một bậc thổ hệ dị năng giả, cùng lão tử đấu, ngươi chỉ có đường chết một cái, vẫn là bị gian chết. Ha ha! Cũng dám đối lão tử chơi tàn nhẫn, lão tử khiến cho ngươi nhìn xem ở trước mặt ta chơi tàn nhẫn kết cục. La đầu đi đến bên cửa sổ mị mị nhãn lạnh lùng âm hiểm nhìn tô duyệt, toát miệng càn dỡ cười.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 Chúng ta chính là chưa từng có hưởng qua như vậy đúng giờ nữ nhân A. Hắc hắc, đêm nay có thể hảo hảo sảng một sảng. Đúng đúng, Thảo, quá mẹ nó. Ha ha, ta nhìn đều ngạnh. Đi theo la đổ mọi người, nghe được la đậu nói, đều nụ cười dâm đãng phụ hòa nói, ngẫm lại lập tức là có thể đem như vậy chính nưu đệ ở dưới thân trà đạp, mọi người đều đã gấp không chờ nổi. Tô Duyệt nghe mọi người dâm tà chi ngữ, thon dài lông mày hơi hơi nhăn lại. Câu nhân mắt hạnh tàn bạo hồng quang chợt lóe mà qua, cũng dám mơ ước nàng, có thể, để mạng lại đổi. Tuy rằng nàng hiện tại còn không có thức tỉnh tăng thi bản thân dị năng, nhưng là bởi vì kia viên đỏ như máu cục đá, nàng tinh thần lực phi thường cường đại, có thể trực tiếp đem tinh thần lực xâm nhập người khác nao vực, sau đó bất động thanh sắc chi gian là có thể đem người giết chết. Nếu không có sở dựa vào, nàng căn bản không có khả năng như vậy mau liền rời đi thành phố H trực tiếp chạy đến dây tỉnh. Hiện tại này nhóm người, đụng vào nàng điểm mấu chốt, như vậy ngượng ngùng đều có thể đi chết rồi. La đậu dựa nghiêng trên cửa xe thượng, một đôi mắt không kiêng nghể gì ở tô duyệt khuôn mặt cùng trên người du tẩu, sau đó manh nuốt mấy khẩu nước miếng, nói, như thế nào, ngươi là chính mình xuống dưới vẫn là trở lao tử em ngươi. La đậu nói còn không có nói xong, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó phịch một tiếng thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Tô Duyệt thật sự chịu không nổi cái kia ghê tẩm nam nhân, ní mà ngươi nói ngươi muốn nói lời nói, liền không thể chạm xa một chút. kia hàm răng thượng ướt tay cặn bã cùng thịt cặn bã đang nói chuyện thời điểm thế nhưng chấn động rất xuống tiến trong miệng, sau đó hắn nuốt nước miếng thời điểm còn thuận tiện mỹ vị nhai một nhai. thật sự ghê tẩm nàng, thật sự chịu đựng không được, liền không cần lại nhẫn. Sachi Đi theo la đổ mấy người nam nhân, ngốc lăng vài giây mới phản ứng lại đây. Hùng ác lại sợ hãi nhìn Tô Duyệt, hét lớn, người đem la ca làm sao vậy? Hắn hiện tại là chuyện như thế nào? Thanh âm càng giống càng lớn, giống như càng lớn thanh dũng khí lại càng lớn dường như. Tô Duyệt dùng tay đem gương mặt biên đầu tóc vặn đến nhị sau, kỳ thật tay nàng chỉ ở phát run, rốt cuộc đây là lần đầu tiên giết người, luôn là có điểm không thói quen, nhưng đồng thời nàng cảm nhận được ở trong thân thể đột nhiên nhiều cổ nhiệt lưu, nàng tang thi dị năng thức tỉnh rồi nàng dị năng thế nhưng là cắn nuốt, chỉ cần là nàng giết chết giống loài, nàng là có thể cắn nuốt chúng nó trong thân thể nguyên bản năng lượng vì nàng sử dụng. Nghĩ đến đây Tô Duyệt khỏe miệng gợi lên một cái thị huyết tươi cười, đỏ thắm môi làm như bôi máu tươi, làm nàng thoạt nhìn đã thị huyết lại vũ mị, mâu thuẫn tổ hợp ở bên nhau, lại nói không ra thích hợp, giống như nàng bản thân nên là cái dạng này, tàn nhẫn thị huyết chung mang theo độc hữu vũ mị, vô biên vũ mị trung hàm chứa chí mạng thị huyết. Liếc mắt thấy chính mình phát ngốc mấy người, Tô Duyệt gợi lên khỏe miệng, ôn nhu nói, nên, ngươi, nhóm. Từng câu từng chữ đem ngốc lăng mấy người đánh thức, mấy người hoảng sợ nhìn Tô Duyệt, căn bản không biết nàng là như thế nào ra tay, cũng đúng là bởi vì không biết nàng như thế nào ra tay, mới càng thêm sợ hãi. Như vậy ôn nhu ngữ khí, nói ra nói lời nói lại không có một chút ôn nhu cảm giác, như là địa ngục tới lấy mạng tu la. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân thật là đáng sợ, quả thực không phải người. Không thể không nói này mấy người chân tướng, nàng thật đúng là không phải người. Bất qua mấy người phản ứng lại đây, liền lập tức xoay người chạy trốn, bọn họ có dự cảm lại đái đi xuống, nhất định sẽ chết. Chính là liền tính bọn họ trốn, Tô Duyệt sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đương làm sẽ không bỏ qua. Cho nên bọn họ kết cục chú định là, Tô Duyệt nhìn chạy trốn mấy người, châm chọc cười. Điều động tinh thần lực, trực tiếp hướng mấy người đâm tới, mấy người duy trì chạy động tác 2 giây lúc sau, trực tiếp bùn một tiếng toàn bộ ngã xuống đất. Cảm giác vài cổ nhiệt lưu thoán tiến trong cơ thể, tô duyệt vừa lòng cười. Nguyên lai like giết người cũng bất quá như thế mà thôi, những người này vốn dĩ nên chết, nếu hôm nay nàng làm cho bọn họ chạy, lúc sau không biết còn sẽ có bao nhiêu người thua tại bọn họ trong tay. Đương nhiên này cũng không phải nói nàng chính là thánh mẫu nếu mấy người này không có trọng tới nàng, như vậy nàng sẽ không quản bọn họ về sự. bất quá trọng tới nàng, như vậy nàng coi như là vì nhân dân trừ hại. cảm giác được ở trong thân thể máu đang ở hưng phấn dích đảo. tô duyệt thống khoái cười lên tiếng, nàng đột nhiên phát hiện nàng thích thượng loại cảm giác này, giết chóc cảm giác. tuy tâm sở dục cảm giác, tô duyệt lại không biết này hết thể đều xem ở một đôi lưu chuyển phong tình vô hạn trong mắt, cặp mắt kia chủ nhân nhìn tô duyệt. Cười phong hoa tuyệt đại, nữ nhân này hẳn muốn. giẫm hạ chân ga, xe Việt giã đột nhiên sông ra ngoài, lưu lại lẻ loi nằm trên mặt đất mấy thi thể. Mặt khác những người sống sót không thể không may mắn chính mình sáng suốt, cũng không có bởi vì nhìn đến nữ nhân kia một người mà đi tìm phiền thoái, bằng không cứ như vậy mơ mảng hồ đồ đã chết, thật sự không đáng giá. Tô Duyệt mở ra Việt giã trực tiếp từ phượng vũ người sống sót căn cứ cửa gào thét mà qua, dơ lên một trận cho bụi thuổi đến đứng ở cửa những cái đó binh lính mặt sáng mày cho đương nhiên nên đón chính là bọn họ mang nói. Bất quá tô duyệt hiện tại tâm tình hảo, không theo chân bọn họ so đo. Một đường bay nhanh, không có ngừng lại lái xe. Giữa trưa cũng là trực tiếp mấy khối thịt liền tùy tiện giải quyết. Rốt cuộc ở buổi tối 6 giờ đồng hồ thời điểm ra về núi tỉnh, tiến vào ít tỉnh, chỉ cần lại xuyên qua ít tỉnh cùng tê tỉnh, như vậy là có thể đủ tới dê tỉnh. Tiến vào ít tỉnh, con đường một đường thẳng đường. Ven đường trải qua các tăng thi, chỉ là Tô Duyệt phát hiện rất nhiều tang thi đều bắt đầu triệu một bậc tăng thi tiến hóa, đương nhiên này đối Tô Duyệt tới nói là không có gì ảnh hưởng. Mở ra bản đồ, hiện tại đang ở ít tỉnh Lô Châu thành phố Mặt, nơi này cũng không phải tang thi nhiều nhất địa phương, cho nên ở chung quanh đều có thể nhìn đến một chút người sống sót lái xe đào vong. Đột nhiên phía trước xuất hiện rất nhiều nhân loại, đem phía trước con đường toàn bộ ngăn chặn, Đang ở nơi đó ồn ào nhốn nháo nói cái gì? Tô Duyệt bất đắc dĩ dừng xe, mở cửa xe đi qua, xem đã xảy ra sự tình gì. Tô Duyệt nhẹ nhàng vỗ vô chính mình trước mặt một nữ nhân bả vai, dùng có chút trúc chắc dây thanh nhẹ giọng hỏi, phát, xinh, cái gì? Bị Tô Duyệt chụp nữ nhân, quay đầu nhìn về phía Tô Duyệt, trong mắt ghen ghét chợt lóe mà qua, sau đó nhìn về phía Tô Duyệt trên người sạch sẽ xa hoa quần áo, trong mắt tinh quang chợt lóe, nhiệt tình nói, Ai, phía trước là một tòa đại kiều, chính là đại kiều thế nhưng đứt gãy, xe không qua được, người nhưng thật ra có thể qua đi, nhưng là không có khả năng ném xuống xe mặc kệ a. lúc sau ly dê tỉnh còn có như vậy trường một khoảng cách đâu. Tô duyệt như như mày, thế nhưng kiều đứt gãy, này đến tột cùng là cái gì pha kiểu, là đậu hủ làm đi. Bất quá vẫn là lễ phép đối nhiệt tình cùng chính mình giảng giải nữ nhân nói lời cảm tạ nói, nga, Cảm ơn không một không cực phẩm mẹ con hai người. bất quá vẫn là lễ phép đối nhiệt tình cùng chính mình giảng giải nữ nhân nói lời cảm tạ nói, nga, cảm ơn. ai, ngươi cái này nữ hải tử thật là, cảm tạ cái gì đâu, này tuy tiện kéo một người cũng sẽ nói cho ngươi a. ta kêu vương thúy, ngươi có thể kêu ta thúy tỷ, ngươi kêu gì a? vương thúy đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm tô duyệt trên người xuyên gia thảo trong mắt ghen ghét lửa nóng như thế nào cũng che giấu không được nhưng vẫn là dơ lên gương mặt tươi cười đối tô duyệt nhiệt tình cười nói sau đó nhìn mắt tô duyệt bên người xe việt dã lại hỏi ai nha ngươi một người lên đường đâu tô duyệt cũng phát hiện vương thủy ánh mắt không có đi so đo nữ nhân sao mặc kệ khi nào đều là thích xinh đẹp quần áo bất quá tô duyệt trong ánh mắt đã không có lúc trước độ ấm chỉ là nhàn nhạt trở về cái ân sau đó liền xoay người về tới trên xe cũng không để ý đến Vương Thuy ở bên cạnh tặc hề hề nhìn tới nhìn lui. Tô Duyệt lấy ra ở chính phủ tìm tới kỹ càng tỉ mỉ bản đồ mở ra, nhìn xem có phải hay không còn có mặt khác lộ tuyến, nàng nhưng thật ra tưởng trước đem xe thu hồi tới, sau đó người trực tiếp đi qua đi, lại đem xe từ trong không gian mặt lấy ra tới, nhưng là nơi này quá nhiều đôi mắt. Đem bản đồ một ném, Tô Duyệt lược hiện bực bội xoa xoa cái chán, đích sắc còn có một cái lộ, nhưng là muốn trở về đi. Hơn nữa kia giai đoạn là đường núi, muốn chuyển rất lớn một vòng, lại còn có không biết bên kia có hay không mặt khác vấn đề. Tính vẫn là đi con đường này đi, chờ buổi tối đem xe chạy đến hẻo lánh chỗ, sau đó đem xe thu hồi tới, trước qua kiều lại nói, nàng nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Hiện tại đã là buổi tối 6 giờ rưỡi, nên ăn bữa tối, bụng có điểm nói bụng. Nghĩ đến đây, tôi duyệt đem xe Việt dã khóa trái hảo, sau đó đem bức màn toàn bộ kéo hảo. Hết thể không có lầm lúc sau, tô duyệt mới tiến vào không gian. Hai ngày này vội vàng lên đường, đều không có từng vào không gian, nhìn trên cỏ đã lớn lên rất là cường tráng ra súc nhóm ở nhàn nhã phơi thái dương. Bên này thổ địa rau dưa cùng trái cây có chút đã thành thủ, chỉ là vẫn luôn không có thời gian đem chúng nó hái xuống. Tầng hầm ngầm vật tư cũng không có sửa sang lại, ai bận quá. Tô duyệt trước quảng gia súc hạ trứng thu thập tiến tầng hầm ngầm, lại đem đã thành thục trái cây cùng rau dưa thu vào tầng hầm ngầm tồn trữ lên. Đương nhiên này hết thảy đều không cần nàng tự mình đi làm, bởi vì nàng là không gian chủ nhân, cho nên làm cái gì đều chỉ cần một cái ý niệm là được. Lại dùng ý niệm đem không ra tới thổ địa loại thượng hạt giống, tô duyệt mới đến đến lầu 2 tắm rửa thất hảo hảo tắm rửa một cái, tắm rửa xong mới đi lấy ra nguyên liệu nấu ăn, hấp tấp làm đốn ăn ngon, thủy nấu thịt bò, hương cay tôm, tam tiên canh. Hâm lại thịt, một con gà nướng, vịt xào địa, hấp heo bột Tô Duyệt vui vẻ khai bình 85 rượu vang đỏ, thưởng thụ uống lên lên. Hôm nay nàng thật cao hứng, bởi vì thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa vẫn là cắn nuốt dị năng. Có thể cắn nuốt người khác năng lượng vì chính mình sử dụng, mà nàng hiện tại cũng liền không cần dựa ăn huyết nhục tới gia tăng năng lượng. Nhưng là món chính vẫn là đại bộ phận đều là thịt loại mới có thể lấp đầy bụng Hơn nữa ở trong thân thể kia viên cục đá năng lượng chính mình mới hấp thu một chút, liền thăng hai cấp. Hiện tại thân thể đã thích đứng này viên cục đá, đã không cần nàng cố ý đi hấp thu, thân thể đã có thể tự động chậm rãi hấp thu cục đá bên trong năng lượng. Cho nên hiện tại nàng không cần lo lắng thăng cấp phương diện vấn đề, chỉ cần nhiều hơn sát giết người, sát sát tang thi gì đó, là có thể được đến năng lượng, không giết cũng không cái gọi là. Dù sao cục đá nội năng lượng đủ chính mình hấp thu không biết bao lâu. Tô Duyệt cũng không dám ở không gian nhiều ngốc, hiện tại bên ngoài như vậy nhiều người, vạn nhất đem cửa xe kẻ ra chạy vào, nhìn đến không có người, kia đã có thể hảo chơi. Cho nên Tô Duyệt liền trực tiếp ra không gian, nhìn nhìn thời gian, đã qua đi hơn một giờ, hiện tại là buổi tối tắm giờ. Kéo ra bức màn, Tô Duyệt liền nhìn đến vương thúy ghé vào trên cửa sổ dùng lỗ thai ngay bên trong động tĩnh. Đột nhiên nhìn đến Tô Duyệt xuất hiện, trên mặt không có một chút mất tự nhiên một bộ nhiệt tình dáng vẻ gõ gõ cửa kính hộ tô duyệt riêng hạ cửa sổ nhàn nhạt hỏi có việc vương thúy mắt sắc phát hiện tô duyệt lại thay đổi thân siêu y gìe tuy rằng vẫn là váy xứng gia thảo nhưng là váy nhan sắc biến thành màu đen áo choàng biến thành màu đỏ rực càng là sấn đến tô duyệt vũ mị hoặc nhân vương thúy ha hả cười hai tiếng đôi mắt nhắm thẳng trong xe xem lại nhìn đến một cái đại đại phỉnh phỉnh túi du lịch trong ánh mắt tham lam chợt lóe mà qua lôi kéo bên người 10 tuổi nữ nhi đối tô duyệt nói cô nương à đây là nhà ta nữ nhi trịnh tiểu hoa sau đó không đợi tô duyệt nói chuyện liền đẩy đẩy trịnh tiểu hoa nói còn không gọi tỷ tỷ trịnh tiểu hoa chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trong xe túi du lịch thình lình bị chính mình mụ mụ đẩy lập tức hoàn hồn đáng thương hề hề nhìn tô duyệt nói tỷ tỷ hảo tỷ tỷ có ăn đồ vật sao tiểu hoa hảo đói vương thúy chụp trịnh tiểu hoa một cái tát Sau đó lấy lòng đối Tô Duyệt xin lỗi nói, "Cô nương, làm ngươi chê cười, tiểu hài tử chính là tham ăn, ngươi không cần phải xen vào nàng." "Ô, ta liền phải, tỷ tỷ cho ta điểm ăn đi, ngươi khẳng định có thật nhiều ăn ngon đúng hay không? Ngươi cái kia bao bao hảo cổ a, khẳng định tất cả đều là ăn. Cho ta điểm đi." Chính tiểu hoa lại không thuận theo không buông tha đối Tô Duyệt khóc lóc hô. Kỳ thật này hai mẹ con biểu hiện, nàng đã đã nhìn ra Một cái mặt đỏ một cái mặt trắng. Dù sao bao bao bên trong chính là một ít mặt ra gì đó rác rưởi thực phẩm, cho nàng một chút là được. Coi như làm cảm tạ nàng vừa rồi cùng nàng nói những lời này đó tạ lễ, sau đó đại gia lại vô liên quan. Đương nhiên chỉ này một lần, nàng Tô Duyệt không phải từ thiện ra cũng không phải đồ ngốc ngu ngốc, về sau liền không có khả năng. Vì thế Tô Duyệt đem túi du lịch từ ghế sau bắt được phía trước tới, còn không đợi Tô Duyệt kéo ra khoa kéo. Trịnh tiểu hoa trực tiếp liền từ cửa sổ rối tay mở ra cửa xe, sau đó ôm tô duyệt trước mặt túi du lịch, một phen kéo ra khóa kéo, kinh hỉ kêu lên, hoa, wow, thật nhiều ăn ngon đồ vật. Vừa nói vừa một cái kính hướng vương thúy trong lòng ngực tắc, căn bản hỏi đều không có hỏi một chút tô duyệt ý kiến, chính tiểu hoa thấy chính mình mụ mụ trong lòng ngực đã nhiều tới ôm không được, chính là nhìn nhìn túi du lịch còn dư lại hơn một nửa đồ ăn, lại luyến tiếp từ bỏ. Vì thế chứa đầy nước mắt nhìn mặt vô biểu tình Tô Duyệt, nói, tỷ tỷ ngươi xem ta mụ mụ đều ôm không dễ đi lộ, ngươi cái túi sách này cho ta mượn đi, ta lấy về đi lúc sau, lại đem dư lại đồ ăn cho ngươi đưa lại đây. Nói xong cũng chờ Tô Duyệt nói chuyện, trực tiếp ôm túi du lịch cùng Vương Thúy đi rồi. Tô Duyệt thật là bị Vương Thúy cùng trịnh tiểu hoa cấp khí cười. Đây là một chút. Nếu nàng không có không gian, các nàng như vậy toàn bộ lấy đi, mặc kệ nàng chết sống. Nàng sợ là thật sự phải bị chết đói Trịnh Tiểu Hoa hướng Tô Duyệt chạy tới Một tay cầm bao khô bò Một tay cầm Tô Duyệt túi du lịch Đứng cách Tô Duyệt có điểm khoảng cách địa phương quát Nào, ngươi bao bao Còn cho ngươi Nói xong liền đem bao bao hướng Tô Duyệt ném đi Bởi vì khoảng cách quá xa Bao bao rơi xuống ở Tô Duyệt Cùng Trịnh Tiểu Hoa chi gian Trịnh Tiểu Hoa cũng mặc kệ Trực tiếp cắn trong tay khô bò đi rồi không một, một không gian bị phát hiện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 quả nhiên là cảm thấy nàng một cái nữ quá dễ khi dễ sao. Tô Duyệt nhìn đối diện những cái đó cầm chính mình đồ vật đại gặm đặc gặm kia người một nhà, sau đó nhìn liền phải rời đi Trịnh Tiểu Hoa, từng câu từng chữ nói, nhặt khởi, tới. Trịnh Tiểu Hoa nghe được thanh âm quay đầu, nguyên bản đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng lúc này tràn đầy khinh thường, không thèm để ý Tô Duyệt, tiếp tục gặm trong tay khô bỏ, tiếp tục đi phía trước đi. Ta, kêu, ngươi, nhặt khởi tới, tô duyệt lần này thanh âm lạnh băng dọa người, trịnh tiểu hoa dừng dừng bước chân, quay đầu, nhìn tô duyệt mặt vô biểu tình nhìn nàng, trịnh tiểu hoa cũng mặt trầm xuống, châm chọc nói, dựa, dám làm ta sợ, ngươi cho rằng ta là bị dọa đại, ta lại cứ không nhặt, ngươi dám lấy ta như thế nào, ta ba ba chính là một bậc kim hệ dị năng giả, hử còn dám đối ta bất kính, ta làm ta ba ba đem ngươi lộng cấp những cái đó nam nhân chơi. Tô Duyệt đứng lên, đóng cửa xe, chậm rãi hướng Trịnh Tiểu Hoa đi đến, nếu các ngươi như thế không biết xấu hổ, như vậy ta đổ vật các ngươi cũng đừng muốn. Ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, ngươi dám khi dễ ta, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Nhìn đến này trận trượng, Trịnh Tiểu Hoa rốt cuộc có điểm sợ hãi, nhưng là nghĩ đến chính mình ba ba là nhất cấp dị năng giả, liền lại tráng nổi lên lá gan, hung tận đối Tô Duyệt quát. Tô Duyệt xem đều không xem đứng ở nơi đó loạn giống La Hoàng Trịnh Tiểu Hoa, mà là trực tiếp lướt qua nàng, hướng cha mẹ nàng nơi đó đi đến. Vương Thúy chạy nhanh đem đồ vật dùng thân thể ngăn trở, mà Vương Thúy trượng Phu Trịnh Tùng còn lại là đứng lên, dựng thẳng chính mình một mét 8 to con thân thể hoành ở Tô Duyệt trước mặt, bế lên cánh tay, khinh miệt nói, cốt ngày, mấy thứ này là chúng ta. Còn, hồi, tới... Tô Duyệt chỉ là lạnh lùng nhìn vẻ mặt hung ác Trịnh Tùng phun ra bà chữ. Dựa, ngươi này tiểu nương môn nhi còn hăng hái là không. Trịnh Tùng quét mắt Tô Duyệt yêu mị dung mạo cùng mê người dáng người, ánh mắt bắt đầu thay đổi, vừa nói vừa vươn liền chiều Tô Duyệt độ ngực chỗ tới. Tô Duyệt nhẹ nhàng liền chiều bên cạnh một gì, trực tiếp né tránh Trịnh Tùng bàn tay to, thuận tiện đối với Trịnh Tùng phía dưới đột nhiên đá một chân, mọi người đều biết giày cao gót lợi hại đi. Trình Tung bị Tô Duyệt một chân đá đến ngao ngao ngao thẳng kêu, đôi tay phủng phía dưới đau ngồi xổm trên mặt đất, nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến có tơ máu chảy ra, có thể tưởng tượng Tô Duyệt kia một chân uy lực nên có bao nhiêu đại. Tô Duyệt hư lạnh một tiếng, tưởng chiếm ta tiện nghi, như vậy ta liền đá bạo ngươi tiểu. Vương Thúy thấy chính mình lão công bị Tô Duyệt đá đến ngao ngao thẳng kêu, trừng lớn đôi mắt tức giận trừng mắt Tô Duyệt, vươn đôi tay thét trói hai hướng Tô Duyệt mặt tới. Tô Duyệt đương nhiên không có khả năng làm nàng bắt được, trực tiếp một cái hướng bên cạnh một gì. Vương Thúy liền sắt không được xe trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, đau a a a thẳng kêu to. A. Thiện nhân, dám đánh ta mụ mụ cùng ba ba. Trịnh Tiểu Hoa thấy chính mình mụ mụ cùng ba ba đều chật vật quỳ rạp trên mặt đất, nhặt lên trên mặt đất một cây gậy gỗ, liền hướng Tô Duyệt hung hăng đánh đi. Tô Duyệt trực tiếp một chân liền đem Trịnh Tiểu Hoa đá đến Vương Thúy cùng Trịnh Tùng trên người. Làm vương thúy cùng trịnh tùng đau kêu lớn hơn nữa thanh, tô duyệt tưởng, giết heo thanh cũng bất quá như thế đi. Tô duyệt cũng không để ý tới ba người chửi bậy cùng chu lên, cầm lấy một cái bao ni lon đem trịnh tiểu hoa bọn họ từ nàng nơi này lấy đồ ăn toàn bộ trang lên, lại phiên phiên bọn họ bao, đem trong bao dư lại mấy bao mì gói, mấy bao đồ ăn vật còn có chút đồ hộp toàn bộ nhặt tiến bao ni lon phóng hảo. Xoay người nhìn nhìn chung quanh những người sống sót, dẫn theo này một đại bao đồ vật. Đứng ở trung gian hỏi, ai muốn? Mọi người đôi mắt nóng bỏng, nhưng là ai cũng không có tiến lên đi lấy, mọi người đều là muốn đi dê tỉnh, mà cái kia chỉnh tùng một nhà ở dê tỉnh có chỗ dựa, bọn họ cũng không dám theo chân bọn họ một nhà đối nghịch. Tô Duyệt thấy không có một người dám muốn, châm trọng cười nói, Hảo, các ngươi, tự, mình, không cần. Nói xong dẫn theo túi trở về trên xe. Hừ, đừng tưởng rằng chính mình không có nhìn đến. Khởi điểm trịnh tiểu hoa hai mẹ con tới muốn đổ vật khi, những người đó trong mắt tham lam cùng ngao ngoe dục dịch. Hiện tại đưa đến bọn họ trước mặt muốn lại sợ đắc tội người, ha ha, thật là buồn cười. Trở lại trong xe, Tô Duyệt nghẹn một bụng khí, nịp mà, như thế nào luôn gặp được loại người này. Thật là đen đủi. hư tốt nhất không cần lại đến tìm nàng phiền thoái, bằng không nàng không ngại giết người, sau đó cắn nuốt bọn họ năng lượng. Tô Duyệt nhìn nhìn đồng hồ, ai? Liền như vậy điểm sự tình liền hoa nàng nửa giờ, nửa giờ, nàng lái xe đều có thể chạy rất xa lộ. 8 giờ rưỡi thiên đã đêm đen tới, chỉ chờ mọi người đều đi ngủ thời điểm, nàng liền đi. Ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần 2 tiếng rưỡi hiện tại đã là buổi tối 11 giờ, người chung quanh đều đi nghỉ ngơi đi. Tô Duyệt khởi động xe, đem xe chạy đến một cái ẩn nấp địa phương, dùng tinh thần lực suy đoán chung quanh, không có người, trực tiếp đem xe thu vào không gian. Sau đó triều đại kiểu phương hướng đi đến. Mà Tô Duyệt vừa rồi rời đi địa phương, loại ra một đạo hát ảnh, hắc ảnh tham lam nhìn Tô Duyệt bóng dáng, lại lui trở về. Dường như chưa từng có người nào đã tới giống nhau. Tô Duyệt đi qua đoạn kiểu, thuận lợi đi tới hà đối diện, dọc theo quốc lộ một đường đi đến một chỗ hẻo lánh góc, từ không gian lấy ra xe việt dã sau đó lái xe tiếp tục hướng dê tỉnh xuất phát. Khai cả đêm xe, Rốt cuộc ở thiên hơi hơi tỏa sáng thời điểm Gia Lô Châu Thị Tiến vào Hoài Dương Thị Vừa tiến vào Hoài Dương Thị Tô Duyệt liền phát hiện tang thi bắt đầu nhiều lên Đương nhiên liền tính tang thi ở nàng xe bên cạnh Cũng sẽ không đi cắn nàng Nàng cũng nghĩ kỹ rồi Nếu nàng ở nhân loại xã hội chung sinh hoạt Tổng hội bị người phát hiện tang thi không cắn nàng sự thật Không bằng chờ người khác phát hiện vấn đề này Còn không bằng nàng nói thẳng ra tới Cho nên ở trong nhân loại Nàng liền lấy kiểu mới biến dị giả thân phận kỳ người hảo, tên đã kêu Tăng Thi kháng thể biến dị giả. A. Cứu mạng A. Thật nhiều Tăng Thi. Sao lại thế này, nơi này như thế nào nhiều như vậy Tăng Thi? Vô nghĩa cái gì, chạy nhanh chạy A. A. Từ từ ta, không cần ném xuống ta. Đột nhiên Tô Duyệt phát hiện phía trước có mười mấy cá nhân chiều phía chính mình chạy tới, mặt sau đi theo một đoàn Tăng Thi, thật là một đoàn nhìn ra có mấy trăm chỉ. Tô Duyệt có chút nghi hoặc, ít tỉnh này một đường đi tới, tăng thi đều không phải rất nhiều à, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tăng thi. kia mười mấy người cũng thấy được Tô Duyệt xe, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn Tô Duyệt xe việt dã, đều hướng Tô Duyệt vây tay, cầu cứu. Mau dừng xe, làm ta lên xe. Ngốc bước, nhanh lên dừng xe quay đầu a, Ô ô, cứu cứu ta. Ô ô, nhanh lên làm ta lên xe. Không một hai đạt được tân năng lực, mười mấy người đều ở lộ trung gian, đem lộ ngăn trở xuống dưới, đã hạ quyết tâm, liền tính tô duyệt không ngừng xe, cũng muốn cưỡng bách nàng đem xe dừng lại. Mà tô duyệt cũng như mười mấy người sống xuất nguyện ngừng xe. Tô duyệt mới vừa dừng lại xe, mười mấy người liền chen trúc đi lên, đem tô duyệt xe vây lên, sợ năng chạy, sau đó không ngừng gõ cửa, mạnh lực kéo cửa xe, đáng tiếc tô duyệt khóa trái, ai cũng kéo không ra. Con mẹ nó, nó bước ngươi nhanh lên mở cửa a, ngươi là tưởng chúng ta đều chết có phải hay không. Thảo, còn lăng cái PA, mau mở cửa. Mọi người thấy Tô Duyệt không lái xe, mắng chửi người mắng chửi người, đá xe đá xe, chụp cửa xe chụp cửa xe. Tô Duyệt nhìn nhìn nơi xa, càng ngày càng gần các tăng thi, châm trọc cười, ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng nhanh lên chạy, còn nói không chừng có thể chạy đi. Đáng tiếc, hiện tại sao? Khả năng thực khó khăn Bất quá cùng nàng không quan hệ Làm, khai Tô Duyệt lệnh lùng nói Trong mắt tàn bạo đang ở vật lượng Nàng nhẫn mại cũng dùng xong rồi Này một đường gặp được người Làm nàng hiện tại đối nhân loại thật sự không có gì hảo cảm Không cho Dựa vào cái gì tránh ra Làm ta lên xe Làm ta lên xe Ta là chân quý dị năng giả Ta cũng là chân quý dị năng giả Ta là biến dị giả Làm ta lên xe, nhanh lên làm ta lên xe, ta ba ba là dê tỉnh cục công an cục trưởng. Người cái này chết nữ nhân, hảo ác độc tâm địa, Ích kỷ tiểu nhân, mọi người ngươi một câu ta một câu, lại không có phát hiện tang thi đàn đã càng ngày càng gần. Tô Duyệt liếc mắt một cái nhìn lại, ác, cảm giác chính là một đống lớn ở di động thì thối. Hảo a, nếu không cho vậy không nên trách nàng không khách khí, phát động chân ga, bay thẳng đến bọn tới trước đi phía trước hai người ở tô duyệt phát động chân ga là cũng đã chạy nhanh tránh ra mọi người kinh ngạc nhìn đến tô duyệt lái xe hướng tăng thi đàn phóng đi sau đó phản ứng lại đây đều mắng không thôi ngốc bức, cho rằng chính mình là ai cũng dám chiều tăng thi đánh tới làm nàng đi tìm chết hảo thế nhưng không cho chúng ta lên xe đối quản nàng chết sống nàng tiến lên vừa lúc có thể kéo trong chốc lát thời gian chúng ta chạy mau hùng hùng hổ hổ vài câu Mọi người lại chạy nhanh không muốn sống đi phía trước chạy, không ai lại quay đầu lại, bởi vì bọn họ đã nhận định Tô Duyệt sẽ chết ở tang Thi trong miệng. Nếu có người quay đầu lại xem nói, liền sẽ nhìn đến nguyên bản khủng bố tang Thi đàn ở Tô Duyệt tiến lên thời điểm, ở bên trong để lại một cái có thể thông hành con đường ra tới, sau đó Tô Duyệt trực tiếp không hề gánh nặng về phía trước phóng đi. Tô Duyệt một đường bay nhanh, nhưng là lại không có đi đi hướng tê tỉnh lộ, mà là ở một cái ngã rẽ trực tiếp xóa qua đi, đó là đi hướng xê tỉnh con đường, xê tỉnh cũng là mạt thế bùng nổ lúc sau, tăng thi nhiều nhất thành thị trí nhất. Bởi vì liền ở vừa rồi, tô duyệt trong đầu kia viên cục đá đột nhiên nóng lên lên, sau đó nàng đột nhiên cảm ứng được nào đó phương hướng có cái gì ở cùng trong đầu cục đá tương hô ứng, trong lòng cũng có cái thanh âm ở làm nàng nhất định phải đi nơi đó. Cho nên tô duyệt bay thẳng đến phát ra cảm ứng địa phương khai đi, mà con đường này đúng là đi xê tỉnh lộ. Rốt cuộc ở giữa trưa thời điểm, tô duyệt tới ít tỉnh bên cạnh thuộc về xe tỉnh My Lan Thị, mà càng đi đi, tia cổ cảm ứng liền càng mãnh liệt. Rốt cuộc ở một căn biệt thự trước mặt ngừng lại, mở cửa xe, tô duyệt trực tiếp hướng biệt thự bên trong đi. Tô duyệt không chút nào lo lắng nơi này sẽ có nhân loại, bởi vì chung quanh rậm rạp toàn bộ đều là tăng thi, nơi này căn bản không có khả năng còn sẽ có nhân loại tồn tại. Tô duyệt rốt cuộc ở biệt thự tiểu trên sân thượng phát hiện kia viên màu đỏ cục đá. Nó liền lặng lặng nằm trên mặt đất. Tô Duyệt nhặt lên cục đá, liền trực tiếp vào không gian trong phòng, đem bên ngoài ra thảo cởi ra, sau đó đem trong tay màu đỏ cục đá trực tiếp ấn tiến lúc ấy ngược cục đá vị trí, cục đá liền trực tiếp chui vào thân thể của nàng bên trong. Cục đá ở thân thể của nàng bên trong vòng một vòng, cuối cùng tiến vào nàng trong góc mặt, hai viên cục đá ở tương và chạm nháy mắt, Tô Duyệt trước mắt tối sầm, thực bình tĩnh ngất đi, nói hôn hôn thành thói quen. Chờ Tô Duyệt lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã qua đi 2 ngày thời gian. Tô Duyệt vừa mở mắt ra, trong ánh mắt liền có trói mắt hồng quang chợt lóe mà qua, tuy rằng lần này nàng cũng không có thăng cấp, nhưng là Tô Duyệt rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần lực lại có điều tăng trưởng, mà kia 2 viên cục đã dung hợp lúc sau sở hữu lực lượng, ngược lại làm không gian thăng cấp. Tô Duyệt hiện tại mới biết được chính mình cái này không gian không chỉ là chỉ có thể gieo trồng thu hoạch cùng nuôi dưỡng động vật bình thường không gian, Nó có thể thăng cấp, mà nó mỗi thăng một bậc liền sẽ giao cho không gian chủ nhân một loại năng lực. Tuy rằng không gian thăng cấp sở yêu cầu năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ, hai viên cục đã dung hợp lúc sau sở hữu năng lượng toàn bộ bị không gian hấp thu xong, cũng mới thăng một bậc. Lần này không gian thăng cấp, tô duyệt được đến năng lực là khế ước. Khế đức, chính là tô duyệt có thể thông qua chính mình tinh thần lực ở người khác nào vực đánh hạ chính mình ấn ký, làm chúng nó hoàn toàn nghe lệnh với nàng. Vì nàng sử dụng, hơn nơi trải qua khế ước giống loài là tuyệt đối sẽ không phản bội tô duyệt. Nhưng là cái này khế đức cũng là có điều kiện hạn chế, chính là không thể cưỡng chế khế đức, nếu đối phương phản kháng mãnh liệt, hoặc là đối khế đức giả bản thân liền tồn tại hãm hại tư tưởng, hoặc là đối phương tinh thần lực quá mức cường đại, như vậy khế đức giả đều là vô pháp khế đức đối phương. Nếu cưỡng chế khế đức, sẽ đối khế ước giả tinh thần lực tạo thành nghiêm trọng tổn thương nghiêm trọng giả tắc sẽ mất đi trí lực. Tuy rằng có hạn chế, nhưng không thể không nói, năng lực này thật sự rất cường đại, có thể khế ước bất luận cái gì có tư duy, có nao vực, có năng lượng thể bất luận cái gì giống loài, nhân loại, tăng thi, động vật, thực vật, đều có thể khế ước. Đương nhiên khế ước số lượng không phải vô hạn, nó là căn cứ tô duyệt bản thân năng lực mà định, tự thân năng lực càng cường đại khế ước số lượng liền càng nhiều. Tô duyệt không thể tưởng được, Đúng là bởi vì cái này khế ước, làm nàng trong tương lai có được một chi siêu cấp cường giả đội. Tô Duyệt hiện tại là tam cấp tăng thi, hiện tại nàng có thể khế ước 5 con giống loài. Hai ngày không có ăn cái gì, Tô Duyệt hiện tại mới phát hiện đã đói bụng lợi hại, chạy nhanh hạ lầu 2, đi vào lầu 1 trong phòng bếp, lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn, làm vài cái đồ ăn, thống khoai ăn no nê một đốn, sau đó mị mĩ mà giặt sạch một cái tắm, mới mặc tốt quần áo ra không gian. Nàng chuẩn bị trước khế ước 1-2 chỉ tăng thi, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nếu hiệu quả hảo, lại khế ước nhân loại. Đi vào biệt thự trên ban công, Tô Duyệt nhắm mắt lại, đem thuộc về tam cấp tăng thi hơi thở hướng chung quanh không ngừng khuyết tán đi ra ngoài, chuyển đặt ra bản thân mệnh lệnh, sở hữu nhị cấp trở lên tăng thi toàn bộ đến biệt thử cửa tập hợp. Toàn bộ Milan thị nhị cấp các tăng thi cảm nhận được có một khổ so với chính mình cường đại hơi thở, cũng tiếp thu tới rồi Tô Duyệt mệnh lệnh. Vì thế toàn bộ nhị cấp tăng thi đều theo tô duyệt phát ra hơi thở, hướng tô duyệt nơi địa phương chạy đến. 013 song hệ tăng thi tiểu đệ Toàn bộ milan Lan Thị nhị cấp các tăng thi đều cảm nhận được có một cổ so với chính mình cường đại hơi thở, cũng tiếp thu tới rồi tô duyệt mệnh lệnh. Vì thế toàn bộ nhị cấp tăng thi đều theo tô duyệt phát ra hơi thở, hướng tô duyệt nơi địa phương chạy đến. Đại khái qua một giờ tả hữu, xê tỉnh milan Lan Thị sở hữu nhị cấp tăng thi đã toàn bộ tới rồi. Tổng cộng 4 con tang thi, tam nam một nữ. Tô Duyệt nhìn không ra tới này mấy chỉ tang thi đều là cái gì phân loại, cho nên lại mệnh lệnh 4 con tang thi đem từng người năng lực triển lãm ra tới. Bình thường tang thi cùng một bậc tang thi khác nhau ở chỗ, bình thường tang thi là không có làn da, bên ngoài chỉ có một tầng thi thối, thành công tiến hóa vì một bậc tang thi lúc sau, thi thối tiến hóa vì xanh tím sắc làn da, một bậc tang thi thân thể linh hoạt độ, thính giác, khứu giác thị giác cũng có điều tăng lên. Một bậc tăng thi tiến hóa đến nhị cấp tăng thi lúc sau, thân thể linh hoạt độ, thính giác, khứu giác, thì giác lại lần nữa cường hóa, trắng dã trong mắt, bắt đầu biến thành màu xanh lá, răng nanh càng thêm sắc bén, móng nuốt cũng càng thêm sắc nhọn. Mỗi khi tăng thi thăng một bậc, chúng nó các công năng đều sẽ tiến hóa, bề ngoài cũng sẽ chậm rãi phát sinh biến hóa, thẳng đến cuối cùng bề ngoài sẽ tiến hóa giống như nhân loại giống nhau. Ba con nam tang thi có một con là tốc độ hình, mặt khác hai chỉ là lực lượng hình. Trong đó kia tiểu nữ hải tang thi năng lực thế nhưng là song hệ, an mòn cùng tốc độ. Bởi vì chỉ có năm cái khế ước vị trí, tô duyệt đương nhiên là chọn ưu tú tuyển chọn, chỉ tuyển kia chỉ tiểu nữ hải song hệ tăng thi. Rốt cuộc mặt khác mấy chỉ năng lực đều quá bình thường, cuối cùng tô duyệt lại cấp tiểu nữ hải tang thi lấy cái tên tiêu tiểu song. Nàng làm tiểu song đi vào trên lầu ban công đem nàng trực tiếp khế ước lúc sau, Tô Duyệt lại hướng mặt khác ba con nhị cấp tang thi hạ đạt mệnh lệnh, làm chúng nó mang theo mặt khác cấp thấp tang thi đi bắt điểm lợi hại điểm nhân loại trở về. Bởi vì còn có bốn cái khế ước danh ngạch, Tô Duyệt tưởng lại khế ước một hai nhân loại, suy nghĩ một chút, tang thi mang theo nhân loại tiểu đệ rêu giao khắp nơi, sướng lên mây. Chờ mặt khác ba con tang thi mang theo cấp thấp các tang thi đi cấp Tô Duyệt trảo tiểu đệ lúc sau, Tô Duyệt mới cẩn thận đánh giá trước mắt tiểu song. Xanh tím sắc làng già, màu xanh lá đôi mắt, sắc nhọn răng nanh, sắc bén móng vuốt, thân cao chỉ tới chính mình phần eo, hẳn là chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân học sinh tiểu học giáo phủ. Bất quá quần áo trên người mặt trên dính đầy màu đen tang thi huyết, còn có màu đỏ nhân loại máu tươi cùng thịt nát cha, cái kia. Hoang màu trắng hẳn là nhân loại hốc đi. Tô duyệt so đo tiểu song số đo, từ trong không gian mặt cầm một bộ tiểu hài tử xuyên vận động trang phủ. Một cái tiểu dâu tây của lót, một đôi tiểu giày thể thao, một đôi hồng nhạt vỡ, cộng thêm hai đóa đáng yêu nơ còn bướm đầu hoa ra tới. Làm tiểu song chính mình đem trên người quần áo toàn bộ cởi ra, sau đó lanh chân bóng tiểu song vào biệt thự phòng tắm, sau đó ở bồn tắm bên trong phóng đầy từ trong không gian mặt dẫn ra tới thủy, làm nó ngồi vào đi, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó lại lấy quá đồ thể dục cấp tiểu song mặc vào, một bên xuyên một bên giáo dục tiểu song nói. Về sau tắm rửa, mặc quần áo tựa như hôm nay làm như vậy, biết không? Phải biết rằng nàng tìm chính là tiểu đệ, không phải đại gia. Đương nhiên tô duyệt cùng tiểu song lời nói dùng chính là tang thi ngữ. Tiểu song nghe xong tô duyệt nói, cũng ngoan ngoan chiều tô duyệt gầm nhẹ hai tiếng. Chủ nhân, ta đã biết. Tô duyệt cùng tiểu song hai cái ở bên này quá nhẹ nhàng, mà xê tỉnh cùng ít tỉnh tương giao địa phương lại không phải như vậy. Đây là một đội người sống sót tiểu đội ngũ. Tổng cộng chỉ có 8 người. Bọn họ là từ V đút tỉnh kết bạn cùng nhau chuẩn bị hướng dê tỉnh xuất phát, ngay từ đầu là mấy chục người đội ngũ, tới rồi hiện tại chỉ còn lại có 8 người. Này mấy người vừa lúc từ ít tỉnh trải qua, vừa mới tránh thoát lúc trước Tô Duyệt gặp được đám kia mấy trăm chỉ tăng thi đàn. Hiện tại đang ở một cái vức đi chạm xăng dầu bên cạnh nghỉ ngơi, còn không có chờ bọn họ xuyến khẩu khí, chung quanh lại đột nhiên trào ra tới 2-3 trăm chỉ tăng thi. Định nhãn vừa thấy, thế nhưng phát hiện trong đó có một con nhị cấp tăng thi. Mặt khác toàn bộ đều là bình thường tăng thi cùng một bậc tăng thi. Dựa! Như thế nào đột nhiên tới nhiều như vậy tăng thi? Vận khí phá biểu sao? Chết chắc rồi chết chắc rồi, sớm biết rằng liền không đi bên này. Đều là các ngươi, đều các ngươi đừng tới, hiện tại hảo. Thiên! Này đều cái gì cất chó vật khí? Vừa mới trốn rồi một đám, hiện tại lại tới. Thế nhưng còn có một con nhị cấp tăng thi. Nếu là mạng thế không có tới, lao tử nhất định đi mua vé số khẳng định chung cái 500 vạn. Trong đội ngũ không ngừng có người hùng hùng hổ hổ. Biên mắng biên bắt lấy từng người vũ khí hướng tăng thi tiến công. Nhiều như vậy tăng thi, trốn là không có khả năng, bất cứ giá nào liều mạng. Chính là gần chỉ có 8 người tiểu đội ngũ có thể địch nổi 2-300 chỉ tăng thi sao. Hùng chi trong đó còn có một con nhị cấp tăng thi. Cho nên, trong đội ngũ là gan tương đối tiểu ý chí không đủ kiên định, nhưng vào lúc này thừa dịp đồng đội cùng Tăng Thi một trận tử chiến thời điểm, giải khai chân chạy thoát. Các người đám hôn đàn này, quy tôn tử, không biết xấu hổ. Tinh tình hỏa bạo vương hoa mẫn quay đầu lại nhìn những cái đó bỏ nàng không màng đồng đội, khí thẳng mắng. Nàng cái này đội trưởng ở chỗ này liều mạng đánh Tăng Thi, những người đó thế nhưng trực tiếp ném xuống nàng liền chạy. Bất quá! Ở nhìn đến những cái đó chạy ra đi đồng đội bị kia chỉ nhị cấp tang Thi nhanh chóng đuổi theo, hai chảo phanh thây xong việc sau, nàng đột nhiên nói cái gì đều nói không nên lời. Động tác máy móc đánh, nhưng đánh đánh, nàng phát hiện. Trung quanh thế nhưng không động tĩnh. Một ngơ ngác quay đầu nhìn lại, khoe miệng chịu chịu. Này đó tang Thi xem nàng không có động, bọn họ thế nhưng cũng bất động. Vương hoa mẫn như là bị điểm huyệt đạo giống nhau, cùng chúng tang Thi hắc mắt chừng xem thường không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng có chút may mắn nàng không có giống những người đó chạy trốn, nàng hiện tại mới phát hiện như vậy nhiều tăng thi, đánh lâu như vậy, nàng thế nhưng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Vương hoa mẫn nghe phía sau tiếng bước chân, không dám quay đầu lại, nàng sợ chính mình vừa động, liền đi đời nhà ma. Nhìn kia chỉ nhị cấp tang thi hướng nàng đi tới, sau đó hoảng sợ nhìn nó ly nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần đang nghĩ ngợi tới là tiếp tục bất động vẫn là hướng nó công kích vẫn là chạy trốn, kia chỉ nhị cấp tang thi đã đem nàng khiêng đến trên vai, chiều c tỉnh mi lan thành phố mặt bay nhanh chạy tới, vương hoa mẫn kinh ngạc há to miệng, hiện tại là chuyện như thế nào? này đó tang thi không chỉ có không xé nát nàng, còn đem nàng khiêng tiến xe tỉnh bên trong, nên không phải là chảo nàng đi làm tang thi phu nhân đi. Oo, không cần a, nàng không cần cùng tang thi nói chuyện yêu đương a. Mặc kệ vương hoa mẫn trong lòng như thế nào rơi lệ đầy mặt miền man suy nghĩ, các tang thi chỉ lo hoàn thành thượng cấp mục tiêu, mà địa phương khác cũng ở phát sinh đồng dạng sự tình. Nhị cấp tang thi vẫn luôn khiêng vương hoa mẫn hướng tô duyệt nơi biệt thự đuổi, dọc theo đường đi nàng mơ mơ màng màng nhìn chung quanh vô số tăng thi, liền khóc tâm đều không có, nhiều như vậy tăng thi. Lần đầu tiên thấy, nhị cấp tăng thi khiêng vương hoa mẫn vào tô duyệt nơi biệt thự, trực tiếp thượng lầu hai. Không chút nào thường tiếp đem người hướng trên mặt đất một ném. Trên mặt đất tuy rằng phô tầng thật dày nhung thảm, nhưng nàng vẫn là bị rơi đau đến thẳng nứt miệng. Không một bốn ta là một con tang thi. Nhị cấp tang thi vẫn luôn khiêng vương hoa mẫn tiến vào tô duyệt nơi biệt thự, trực tiếp vào lên lầu 2. Không chút nào thường tiếp đem vương hoa mẫn hướng trên mặt đất một ném. Tuy rằng trên mặt đất phô tầng thảm, tuy rằng vương hoa mẫn xuyên rất dày vẫn là bị quăng ngã thẳng nứt miệng. Vương hoa mẫn đang muốn chửi ầm lên. Lúc này, một đôi màu đen cao cùng mau mau ủng ánh vào vương hoa mận trong mắt, sau đó tầm mắt chậm rãi hướng lên trên, là trắng nón mảnh khảnh hai chân, sau đó là một bộ tài liệu cao đẳng thủ công tinh tế màu trắng chẽ nổ xóa tung công chúa váy liền áo, bên ngoài mặc một cái màu đen lông dê áo khoác, một đầu nhu thuận lật màu đỏ tóc dài chắt nổi lên một cái cao cao đôi ngựa. Mảnh khảnh trên cổ tay mang một cái cả tỷ ở màu trắng nữ sĩ thủy tinh đồng hồ. Một cái chân châu vòng cổ cùng một đôi kim cương nạm chân châu khuyên hai. Đôi mắt cắn câu mắt hạnh, màu đỏ tươi đôi mắt, không hề cảm tình nhìn nàng, mang theo chí mạng nguy hiểm mà lại cố tình lại mang theo như có như không câu hồn nhất phách. Làn da có chút trắng bệnh, xứng với đỏ thám như tuyết cánh ngôi, thị huyết mà lại thần bí, lúc này nàng chỉ là tùy ý dựa nghiêng trên trên sofa liền tản ra một loại trí mạng mị hoặc hơi thở. Mỹ nữ. Cả người sạch sẽ mỹ nữ mang theo nữ vương khí phách mị hoặc phạm nhi mỹ nữ. Đồng thời vương hoa mẫn phát hiện mị nữ bên người còn có một con ăn mặc màu hồng phấn đồ thể dục, chất hai cái bím tóc tiểu nữ hài tăng thi ngoan ngoan đứng ở bên người nàng, xanh tím sắc làng da, màu xanh lá đồng tử, nhị cấp tăng thi. Mẹ nó, ai tới nói cho nàng hiện tại là chuyện như thế nào a? Ngươi là người vẫn là yêu quái. Vương hoa mẫn trừng lớn đôi mắt nhìn tô duyệt, không tự chủ được buột miệng tốt ra. Không phải nàng không có gặp qua mỹ nữ, kỳ thật nàng chính mình bản thân liền không kém, bất quá ở liền nhân sinh an toàn đều không thể bảo đảm, thiếu thủy thiếu tài nguyên mặt thế, mỗi người đều đang chạy trốn cùng tìm kiếm vật tư trung gian nan quá ngày, làm sao có thời giờ cùng điều kiện trang điểm. Hiện tại đột nhiên nhìn đến một vị trang điểm lại ngăn nắp lượng lệ mỹ nữ, chính yếu chính là nàng một nữ nhân, ở như vậy nhiều tang thi trong đàn, những cái đó tang thi không chỉ có không ăn nàng thậm chí giống như còn nghe lệnh với nàng. Cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu. Tô Duyệt nhìn vương hoa mẫn liếc mắt một cái, hai ba mươi tuổi tuổi tác, thanh thanh tú tú, nhìn còn tính thoải mái, bất quá nhìn nàng một bộ gặp quỷ biểu tình, vẫn là nhàn nhạt nói câu, ta không phải người, cũng không phải yêu quái, ta là một con tăng thi. Nàng cũng không sợ nàng chạy đi nói cho người khác, bởi vì nàng kết cục chỉ có hai loại, một là bị nàng lựa chọn đương nàng tiểu đệ, nhị là không có bị nàng lựa chọn, như vậy đối nàng vô dụng, lại đã biết nàng bí mật người, kết cục cũng chỉ có một cái, làm các tang thi đồ ăn. Tô Duyệt nói làm vương hoa mẫn cả kinh há to miệng, sau đó không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Tô Duyệt, không thể tin được trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân thế nhưng là nàng trong đầu diện mạo ghê tẩm hành vi hung tàn tăng thi, này hoàn toàn điên đảo nàng đối thế giới này nhận chi. Từ mà thế bắt đầu đến bây giờ. Nàng chỗ đã thấy tăng thi đều là đôi mắt trắng dã, hoặc là phiếm thanh, toàn thân đều là thi tối, hoặc là làn da xanh tím, trong miệng mọc ra nhọn nhọn răng nanh, sắc bén bén nhọn móng đuốt, trừ bỏ này đó không nói, nàng chưa bao giờ có gặp qua có thể nói lời nói tăng thi, cũng như thế ái xinh đẹp ái sạch sẽ ái thời thượng tăng thi. Ngươi thật xác định ngươi là tăng thi. Vương Hoa mẫn lại lần nữa không xác định hỏi. Tô duyệt như như mày, ngữ khí cũng mang theo không kiên nhẫn. Ta hiện tại là ở tuyển tiểu đệ, không phải ngươi đáp đề cơ. Nói nói ngươi năng lực đi, xem đối ta có hay không dùng, vô dụng, liền đi cùng Tang thi chơi đi. Vương Hoa mẫn cười khổ hạ, trước mắt nữ nhân này cái gì cũng không thiếu, chính mình có cái gì có thể cho nàng lửa Nhìn nhìn lại Tô Duyệt không kiên nhẫn biểu tình cùng nghe được Tô Duyệt huy hiếp nói, nàng nhưng không cho rằng nữ nhân này là nói giỡn, nghĩ đến đi cùng Tang thi chơi. Vương Hoa mẫn ngũ quan một trận rồi dám. Sau đó thỉnh lình dùng mình một cái, phía dưới tang thi kia số lượng thật là Tô Duyệt ngồi ở trên sofa nhìn vương hoa mẫn, có chút nhàm chán cảm giác, sau đó trong tay liền trống rông xuất hiện một cái lại hồng lại đại quả táo, răng rác cắn một ngụm, ân tư vị thật tốt, trước kia những cái đó hồng phú si quả thực cùng này không gian sản xuất quả táo hoàn toàn không thể đánh đồng. Quả nhiên là không gian xuất phẩm, tất là tinh phẩm A. Vương Hoa Mẫn ngơ ngác nhìn Tô Duyệt trong tay trống rông xuất hiện đỏ thâm quả táo, nhìn Tô Duyệt vẻ mặt vừa lòng răng rắc răng rắc gan quả táo. Vương Hoa Mẫn âm thầm nuốt nuốt nước miếng, trong lòng rơi lệ đầy mặt. Hiện tại này mẹ nó cầu vê thế đạo a, tang thi so nhân loại quá còn muốn thoải mái, không chỉ có có ăn có xuyên lại không cần lo lắng bị ăn luôn, thật hạnh phúc a Vương Hoa Mẫn hiện tại mẹ nó đặc biệt tưởng trở thành tang thi chung một viên a. Vương Hoa Mẫn trước mắt nữ nhân này nói muốn tuyển nhân loại tiểu đệ. Như vậy chỉ cần chính mình thành nàng tiểu đệ, kia chỗ tốt còn không phải nhiều hơn sao. Nàng nhất định phải nỗ lực bị tuyển thượng, sau đó ôm chặt nàng đuổi kiên quyết không bỏ. Nghĩ đến đây vương hoa mẫn dơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, nói, hồi lao đại nói, ta hiện tại là một bậc hỏa hệ dị năng giả. Ta là một người trong ngoài khoa song tu bác sĩ, mặt thế trước ở đút tỉnh Bệnh viện Nhân dân một lên làm ban. Thực hy vọng có thể vì lao đại ngươi phục vụ, Về sau lão đại cùng lão đại các bằng hữu hoặc là người nhà á gì đó, có cái gì nghi nan tạp chứng đều có thể cho ta xem. Nói xong liếm mặt nhìn Tô Duyệt. Đừng nói nàng làm như vậy quá mất mặt hoặc là thế nào, ở mặt thế ngươi không có thực lực cùng cường đại bối cảnh chỗ dựa, liền không cần nói ném không mất mặt tôn không tôn nghiêm sự tình. Ở mặt thế chỉ cần sống sót, cái khác đều không tính cái gì. Hòa hệ dị năng thực bình thường, đối với Tô Duyệt tới nói cũng cũng chỉ có thể điểm điểm hỏa a cái gì tích, bất quá bác sĩ cái này trước nghiệp nhưng thật ra khá tốt, nàng đến không sợ chính mình sinh bệnh, chính là lão mẹ tuổi lớn, thân thể các hạng cơ năng đều ở yếu bớt, là thực dễ dàng sinh bệnh. tô duyệt trong lòng nghĩ kỹ, liền nhìn đầy mặt thấp thỏm vương hoa mới nói, ngươi dị năng đối ta không có gì dùng, bất quá ngươi bác sĩ cái này trước nghiệp vẫn là rất hữu dụng, về sau ngươi liền đi theo ta hôn đi. bất quá muốn đi theo ta, cần thiết muốn cùng ta khứa ước. Cái này khế ước là cái gì? Vương Hoa Mẫn thật cẩn thận hỏi. Khế ước chính là ta dùng ta tinh thần lực ở ngươi trong đầu đánh thượng ấn ký của ta, sau đó ngươi về sau liền sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Chính là không thể phản bội ta, vĩnh viễn trung tâm với ta. Đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, bởi vì nếu ngươi không cam tâm tình nguyện nói, ta là khế ước không được ngươi, nếu khế ước không được, như vậy đối với ta tới nói liền không có dùng. Như vậy ta liền sẽ đem ngươi ném cho những cái đó tang thi tiểu đệ, cho các ngươi giao lưu giao lưu cảm tình. Tô Duyệt Biên gặm quả táo liền vì vương hoa mẫn giải đáp. Vương hoa mẫn nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu nói, ta sẽ không phản bội lao đại. Ta cũng cam tâm tình nguyện tưởng trở thành lao đại tiểu đệ, thỉnh lao đại khế đước ta đi. Không một năm có thể đi chết rồi. Vương hoa mẫn nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu nói, ta sẽ không phản bội lao đại. Ta cũng cam tâm tình nguyện tưởng trở thành lao đại tiểu đệ, thỉnh lao đại khế ước ta đi. Tô Duyệt hảo tâm tình gật gật đầu, tính nàng còn tức thời, đứng dậy hướng vương hoa mẫn đi đến, dùng tay nhẹ đặt ở vương hoa mẫn cái chán, mặc nghiệm chú ngữ, một đạo trong suốt quang mang chợt lóe mà qua, khế ước thành lập. Thành lập khế ước, vương hoa mẫn rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa, nhìn Tô Duyệt, trong lòng thế nhưng sinh không ra một chút mặt trái cảm xúc. Nếu phía trước đối nàng kính cẩn là vì ôm chặt nàng đùi như vậy hiện tại trong lòng chỉ còn lại có đối nàng trung thành cùng kính ngưỡng. Tô Duyệt hiện tại tâm tình thực hảo, nàng rốt cuộc có nhân loại đầu tiên tiểu đệ, hiện tại nàng có một cái song hệ tăng thi tiểu đệ cùng một cái hỏa hệ dị năng giả tiểu đệ, còn có ba cái danh ngạch, không biết chờ hạ còn có thể hay không có mặt khác người sống sót đâu. Lão đại, kia hiện tại ta yêu cầu làm cái gì a Vương hoa mận đứng lên. Đi đến Tô Duyệt trước mặt kính cần hỏi. Tô Duyệt nhìn nhìn dơ hề hề Vương Hoa Mẫn, như như mày, lại trống rông biến ra một bộ đồ thể dục giữ ấm nổi ý, ý hề, vớ giày thể thao đưa cho Vương Hoa Mẫn, nói, đi phòng tắm rửa sạch sẽ thay quần áo. Vương Hoa Mẫn vừa nghe trên mặt liền lộ ra đại đại tươi cười, ha ha thật tốt, mới một ông đuổi liền lập tức nên đón phúc lợi. Tiếp nhận Tô Duyệt đưa qua quần áo dày, cười hì hì nói, cảm ơn Lao Đại, Lao Đại thật tốt. Bất quá có hay không bê cháo ly nội y hề đâu. Hắc hắc. Nói xong ngượng ngùng trà sắt tay. Tô Duyệt dứt khoát trực tiếp từ không gian cầm mấy bộ tương đối dễ dàng hoạt động quần áo những cái đó ra tới còn có mấy bộ nội y Lại cầm cái ba lô cấp ra tới cho vương hoa mẫn. Sau đó lại tiến tắm rửa thất cấp vương hoa mẫn thả chút thủy. Không có biện pháp, mặt thế lúc sau thủy đã toàn bộ ô nhiễm, căn bản vô pháp lại sử dụng. Vương hoa mẫn cởi hì hì tiếp nhận mấy bộ quần áo. Cảm kích nói, lao đại thật tốt, ta đây đi trước rửa sạch ha. Thấy tô duyệt gật gật đầu, liền đi phòng tắm tắm rửa đi. Ở vương hoa mẫn đi rửa sạch thời gian này nội, tăng thi các tiểu đệ lại bắt mấy cái người sống sót trở về. Mà vương hoa mẫn vừa ra tới liền nhìn đến mấy cái đại nam nhân bị tang thi không lưu tình chút nào hướng trên mặt đất một ném. Vương hoa mẫn nghĩ đến vừa rồi chính mình bị ném tới trên mặt đất thời điểm, không khỏi thân mình run lên, thật đau. Này đó tăng thi cũng thật không ôn nhu. Nhìn đến mấy nam nhân bị quăng ngã nhe răng niết miệng, vương hoa mẫn đột nhiên cảm thấy chính mình viên mãn, quả nhiên chính mình vui sướng là muốn thành lập ở người khác thống khổ phía trên. lướt qua đưa lưng về phía nàng mấy nam nhân, vương hoa mẫn nệ bước thông dong đi đến tô duyệt trước mặt, kính cẩn hô thanh, lao đại. Sau đó phiết phiết mấy nam nhân liếc mắt một cái, tiêu ngạo đạp nệ bước chuẩn bị đứng ở tô duyệt bên người. Chính là nhìn tô duyệt bên người kia chỉ tiểu nữ hài Tăng Thi đối nàng nhe răng nết miệng gầm nhẹ, vương hoa mẫn sợ tới mức rụt rụt cổ, sau đó chạm hơi chút cách xa nàng điểm. Tuy rằng nàng cảm giác được này chỉ Tăng Thi sẽ không thương tổn nàng, nhưng là vẫn là không quá thói quen cùng Tăng Thi quá mức thân mật tiếp xúc, hơn nữa này chỉ Tăng Thi vẫn là nhị cấp Tăng Thi. Ha ha, không cần sợ hãi, nàng kêu tiểu song, nàng cũng là ta tiểu đệ, nàng là ở cùng ngươi chào hỏi đâu. Tô duyệt Trừng An Vương Hoa mẫn một câu, rốt cuộc về sau chính là chính mình người, tự nhiên phải đối người một nhà hảo điểm. Nói xong liền nhìn về phía trên mặt đất mấy cái trật vật nam nhân, trên mặt không có biểu tình nói, các ngươi đem các ngươi trước kia chức nghiệp cùng hiện tại năng lực nói đến nghe. Nha, cô bé, muốn biết ca ca có cái gì năng lực a? Hắc hắc, đến trên giường ca ca nói cho ngươi, bảo đảm làm ngươi thoải mái dễ chịu, làm ngươi sảng. Một đạo đáng khinh thanh âm vang lên. Tô duyệt cao mày nhìn lại, một cái khô gầy nam nhân chính đầy mặt dâm tà nhìn nàng mánh nuốt nước miếng. Thanh âm này chủ nhân kêu lý mãng, mặt thế trước liền không phải cái thứ tốt, háo sát thực, mặt thế đã đến sau, hắn không chỉ có không cảm thấy sợ hãi, ngược lại hưng phấn đến không được, mặt thế đã đến đạo đức hệ thống hỏng mất, hắn lại là hôn thực hảo, trên đường gặp được xinh đẹp nữ tử, hắn đều sẽ không bỏ qua. Sau lại cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu tổ cái tiểu đội, càng thêm vô pháp vô thiên. Dọc theo đường đi ước hiếp nhỏ yếu, cường đoạt nữ tử. Hiện tại nhìn đến tô duyệt bộ dạng, càng là dâm tâm đại đậu. Miệng phóng sạch xế điểm. Vương hoa mẫn mày hung hăng nhăn lại, hai mắt hung hăng nhìn chầm chằm Lý Mãng, chỉ vào vẻ mặt dâm tà Vương Mãng khiển trách nói. Chính mình ra lão đại nơi nào là cái dạng này nam nhân tùy tiện vũ nhục Lý Mãng niết ngôi, lộ ra một ngụm răng vàng, cười nói, nha, ngươi này đàn bà cũng đủ cay ha, tuy rằng già rồi điểm bất quá lao tử liền thích ai chơi lên mới sang a tiểu song ném hắn đi xuống cho ngươi hảo bằng hưu nhóm đỡ thèm đi tô duyệt bình đạm mở miệng lại quyết định vương mãng thê thảm kết cục loại người này chính là thấy không rõ tình thế hơn nữa lưu tại trên thế giới cũng là tai họa không bằng nhân lúc còn sớm giải quyết miễn cho chướng mắt đứng ở tô duyệt bên phải tiểu song tiếp thu đến tô duyệt mệnh lệnh trực tiếp bắt lấy lý mãng không cho hắn phản kháng cơ hội Đem hắn từ lầu hai ban công ném tới tầng dưới cùng, đối tầng dưới cùng những cái đó các tang thi giống lên hai tiếng, phía dưới những cái đó các tang thi lập tức đem trên mặt đất dọa mông Lý Mãng dũng đi. Không bao lâu, liền truyền đến Lý Mãng thê thảm tiếng thét trói thai. Đi theo Lý Mãng vài người tận lực xúc khởi thân thể, tận lực giảm bất chính mình tồn tại cảm, bọn họ sợ bị Lý Mãng liên lụy. Nếu vừa rồi bọn họ còn không thế nào đem tô duyệt để vào mắt thậm chí còn đối nàng sinh ra xấu xa tâm tư, hiện tại là căn bản không dám đánh nàng chủ ý. Hảo hiện tại có thể nói nói chính mình mặt thế trước là làm gì đó, hiện tại có được cái gì năng lực. Tốt nhất không cần gạt ta, bằng không. Tô Duyệt nhàn nhạt mở miệng, lời nói không có nói xong, nhưng là có vừa rồi vương mãng kết cục làm vết xe đổ, giữ lại mấy nam nhân, đều tranh nhau mở miệng, sợ chầm một bước đã bị ném văng ra huy tăng thi. Ta là tốc độ biến dị giả. Ta trước kia là cái lưu manh, thu bảo hộ phí. Ta là lực lượng biến dị giả, trước kia cái gì cũng không có làm, liền trộm đồ vật. Ta là hỏa hệ dị năng, trước kia là khai sòng bạc. Ta cho các ngươi nói chuyện, ta lời nói còn không có nói xong, thế nhưng liền đột đáp, "Phạm Quy, có thể đi chết rồi." Tô Duyệt lạnh lùng đối ba người nói, này ba nam nhân mặt thế trước nhưng đều không phải cái gì thứ tốt." Hơn nữa bọn họ năng lực đối nàng tới nói quả thực là rắc rưởi, xem ra là không cần phải để lại. Hừ, vốn dĩ nàng ngay từ đầu liền không tính toán buông tha này ba người, đừng tưởng rằng nàng không có nhìn đến bọn họ ánh mắt. Mặc kệ bọn họ như thế nào xin tha, tô duyệt vẫn là làm tiểu song đem bọn họ quăng ra ngoài uy phía dưới những cái đó tăng thi. Vương hoa mẫn nhìn mắt bên ngoài, không khỏi may mắn chính mình hảo vận. Dư lại hai cái đại nam nhân đều bị Tô Duyệt mặt không đổi sắc tàn nhẫn cấp chấn trụ, bọn họ hiện tại đối nàng tràn ngập sợ hãi, cũng âm thầm vì chính mình vận mệnh cảm thấy thật đáng buồn. 016 tang thi tiểu nội muội. Dư lại hai cái đại nam nhân, đều bị Tô Duyệt mặt không đổi sắc tàn nhẫn cấp chấn trụ, bọn họ hiện tại đối nàng tràn ngập sợ hãi, cũng âm thầm vì chính mình vận mệnh cảm thấy thật đáng buồn. Chủ nhân, hào đói. Đột nhiên một tiếng tiêm tế gào giống thanh ở Tô Duyệt bên người vang lên. Tô Duyệt nhìn nhìn ánh mắt chờ mong tiểu song, từ trong không gian mặt cầm hai chỉ đông lạnh gà ra tới đưa cho tiểu song, làm nàng phân, một người một thi một con. Sau đó dùng tiểu rổ trang một rổ dâu tây ra tới, chuẩn bị vừa an biên nghe bọn hắn hội báo chính mình tình huống. Mà lúc này vương hoa mẫn đầy mặt rồi dám nhìn kêu tiểu song tang thi phóng tới chính mình trên tay đông lạnh gà. Sau đó khổ đại cựu thâm nhìn vẻ mặt thỏa mãn gặm đông lạnh gà tiểu song. Nàng thật sự hảo tưởng dít đào, ta là người, là người. Không phải tăng thi, ta ăn ăn chín không ăn thịt tươi, ta cũng không phải ngươi đồng loại, tăng thi tiểu muội muội Bất quá tiểu song mới mặc kệ vương hoa mẫn, ôm trong tay đông lạnh gà trực tiếp liền mồm to gầm lên. Tiểu song ăn tương muốn văn nhã điểm, không cần như vậy thô lỗ, còn phải chú ý không cần đem quần áo làm dơ, quần áo chính là vừa mới mới đổi Nga. Tuy rằng chúng ta là tăng thi. Nhưng là chúng ta cũng muốn làm một cái có hình tượng, có thực lực, có văn hóa tăng thi. Tô Duyệt vừa ăn dâu Tây Biên giáo dục tiểu song tăng thi. Quả nhiên tiểu song tiếp thu đến Tô Duyệt chủ nhân mệnh lệnh, liền lập tức bắt đầu trang văn nhã đi lên. Dư lại hai cái đại nam nhân trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này, ngươi có thể tưởng tượng diện mạo khó coi tăng thi, ôm một con sinh gà, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ văn nhã an bộ dáng sao. Kia trường hợp thật là kinh tủng. Ngươi còn không bằng thô lỗ điểm, tang thi trang văn nhã yêu nhã thiệt tình làm cho bọn họ tưởng hộc máu, còn có bọn họ tồn tại cảm thật sự có như vậy thấp sao? Các ngươi ăn cái gì có thể băn khoăn đến bọn họ một chút sao? Bọn họ cũng hảo đói a. Còn có vài thứ kiếp như thế nào trống rông xuất hiện a, nhưng là không ai xin hỏi. Không chỉ bọn họ kinh tủng, Vương Hoa mận trong tay cầm một con sinh gà cũng bị tiểu song tang thi hành vi kinh tới rồi chính là nàng thật sự muốn ăn sinh sao? nhìn nhìn ăn dâu tây ăn mùi ngon tô duyệt, vương hoa mẫn rơi lệ đầy mặt nói, lao đại, này, ta, cái này sinh thịt gà ta thật sự ăn không vô đi. nói xong tha thiết nhìn tô duyệt, tô duyệt nhìn khổ ha ha vương hoa mẫn, khỏe miệng vừa kéo, nói, gần nhất đều là trực tiếp cầm thịt liền hướng nhất trong miệng tắc, đã quên muốn bắt thụt cho ngươi, ngươi đem ngươi trong tay cấp tiểu song ăn đi. Nói xong lại từ trong không gian lấy ra một con gà nướng đưa cho vương hoa mẫn. Vương hoa mẫn nghe được tô duyệt nói, khoe miệng chịu chịu, xem ra lão đại cũng muốn ăn thịt tươi, bất quá vừa thấy đến ánh vàng rực rỡ gà nướng, liền trực tiếp đem đông lạnh gà hướng tiểu song trong lòng ngược một tác, cười hì hì lấy quá gà nướng, hơi mang chân chó nói, đi theo lão đại thật hạnh phúc, có thịt ăn, có quần áo mới xuyên, có thủy tắm rửa, ta phúc khí cũng thật hảo. Hắc, hắc. Nói xong trực tiếp cầm lấy gà nướng ăn lên. Mà hai cái đại nam nhân thành công bị tới hai chỉ tang thi cùng một con nhân loại quên Hai người ánh mắt nóng bỏng nhìn ăn mùi ngon mấy chỉ, bọn họ không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Như thế nào cảm thấy nhìn bọn họ ăn liền như vậy hương như vậy hâm mộ ghen tị hơn đâu. Khả năng mấy người ánh mắt thật sự quá mức nóng bỏng, tô duyệt rốt cuộc nhớ tới bọn họ tới. Vừa ăn vừa nói, các ngươi tiếp tục à, lăng làm gì à, cũng muốn làm tang thi đồ ăn à. Dư lại hai người một hơi ngạnh ở trong cổ họng nửa vời, thiếu chút nữa phun huyết. Bất quá vẫn là ngoan ngoán bắt đầu ấn trình tự tự giới thiệu. Từ quân áp xuống trong lòng chấn động, ta kêu từ quân, ta là danh xuất ngũ quân nhân, mặt thế trước ở võ quán đương huấn luyện viên, mặt thế đã đến sau ta thức tỉnh kim hệ dị năng, hiện tại là nhị cấp. Nói xong thẳng thắn eo, nâng lên cương ngạnh mặt, nhìn chầm chầm vào tô duyệt, chờ đợi nàng phan quyết mà lúc này từ quân trong lòng có vô số đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Tường hắn từ quân đường đường nhị cấp kim hệ dị năng giả, ở phượng vũ căn cứ cũng coi như là hôn thực khai hiểu rõ, rốt cuộc hiện tại đẳng cấp cao dị năng giả cũng không nhiều, cho nên ở phượng vũ căn cứ hắn đãi ngộ đều là thứ tốt. Lần này hắn sở dĩ một người nhích người hướng thủ đô thành phố B chạy đến, là bởi vì hắn trong lòng trước sau có loại nguy cơ cảm, cảm giác chân chính nguy hiểm liền sắp bùng nổ. Sợ dĩ rời đi Phượng Vũ căn cứ là cảm thấy Phượng Vũ căn cứ không đủ vững chắc, tổng cấp không được hắn một loại an toàn cảm giác, cho nên hắn cuối cùng quyết định đi thành phố B, rốt cuộc nơi đó là quốc gia thủ đô, lực lượng quân sự từ từ các phương diện đều là Phượng Vũ căn cứ vô pháp so. Dọc theo đường đi cũng gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng là hắn dựa vào hắn bản thân công phu cùng nhị cấp kim hệ dị năng, cũng vẫn là một đường chạy tới rồi ít tỉnh. Chính là hắn đang ở ven đường nghỉ ngơi đột nhiên một đoàn tang thi hướng hắn lao nhanh mà đến a hai ba trăm chỉ bình thường tang thi cùng một bậc tang thi còn có một con nhị cấp tang thi làm hắn không đường nhưng trốn ở hắn cho rằng hắn từ quân đời này liền xong rồi thời điểm kia chỉ nhị cấp tang thi trực tiếp đem hắn hướng trên vai một khiêng liền chiêu ít tỉnh bên cạnh c tỉnh chạy nhậm là hắn tâm tính còn tính kiên định cũng bị cái loại này tình huống làm đến sướng suốt sau đó trực tiếp bị ném tới cái này xinh đẹp không giống người nữ nhân trước mặt. Hắn không có li mãng như vậy lỗ mãng, một cái ở hoàn toàn luân hãm xê tỉnh bên trong, bị vô số tang thi vây quanh nữ nhân, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa những cái đó tang thi giống như còn nghe lệnh cùng nàng, nàng có thể là đơn giản không có năng lực người sao? Hắn đánh chết cũng không tin. Tô Duyệt mặc kệ hắn, ý bảo hạ một người có thể bắt đầu rồi. Một cái diện mạo bình phàm lại làm người cảm giác tương đối hàm hậu thành thật nam nhân nhìn Tô Duyệt, thật cẩn thận nói: Ta kêu chương hành, mặt thế trước ở một nhà khách sạn lớn đương đầu bếp, mặt thế sau ta thức tỉnh thủy hệ dị năng, hiện tại là nhất cấp dị năng giả. Nói xong nhìn nhìn Tô Duyệt, lại chạy nhanh nói câu lời hay, ta thực hy vọng có cái kia vinh hạnh vì vị này tiểu thư Mỹ lệ phục vụ. Ta hy vọng có thể mỗi ngày đều vì tiểu thư ngươi chuẩn bị phong phú lại Mỹ vị đồ ăn. Nói xong tha thiết nhìn Tô Duyệt. Tô Duyệt trong lòng cũng ở suy xét, bây giờ còn có ba cái danh lạch. Cái này kêu trương hành đầu bếp lưu lại nói, trở thành nàng chuyên dụng đầu bếp, về sau nàng cùng lão mẹ còn có các tiểu đệ ăn cơm vấn đề liền nhẹ nhàng giải quyết. Cái kêu kêu tử quân võ quán huấn luyện viên đảo cũng có thể lưu lại, rốt cuộc luyện qua võ người năng lực vẫn là không tồi. Tô Duyệt đối tử quân cùng trương hành hỏi, các người hai cái nguyện ý lưu lại vẫn luôn đi theo ta, khi ta trung thành tiểu đệ sao? Không muốn ta cũng sẽ không miễn cưỡng của các người. Phải biết rằng ta ghét nhất miễn cưỡng người khác làm không muốn sự tình. Các ngươi không muốn ta sẽ làm tiểu song đưa các ngươi đến phía dưới đi. Bị điểm danh tử quân cùng trương hành tức vì chính mình mệnh tạm thời an toàn mà nhẹ nhàng thở ra. Lại vì tô duyệt nói mà khỏe miệng chịu chịu. Nữ nhân này có thể ở vô sỉ điểm sao? Đây là trần chùi huy A ba. Bất quá hai người cũng là co được giãn được người. Nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức cho thấy chính mình quyết tâm. Chúng ta phi thường nguyện ý đương tiểu thư tiểu đệ, không một bảy hoặc là cam tâm tình nguyện, hoặc là chết. Bất quá hai người cũng là có thể dắt người của người, nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức mặt ngoài chính mình quyết tâm. Chúng ta phi thường nguyện ý đương người tiểu đệ. Tuy rằng đối với đương một nữ nhân tiểu đệ, làm hai người trong lòng có chút không tình nguyện cùng cam tâm, nhưng hai người cũng là co được giãn được người, nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức cho thấy chính mình quyết tâm. Chúng ta phi thường nguyện ý đương người tiểu đệ. Tô Duyệt đương nhiên nhìn ra hai người không tình nguyện, đi đến hai người trước mặt, lạnh lùng nhìn hai người, cấp hai người hình thành một loại vô hình áp bách, khi ta tiểu đệ cần thiết muốn cùng ta khế ước, mà khế ước chính là một cái hạn chế, chính là phòng ngừa các ngươi phản bội ta. Nhưng là tiền đề là các ngươi cần thiết cam tâm tình nguyện bị ta khế ước, bằng không ta vô pháp khế ước các ngươi, ta biết các ngươi hai cái trong lòng là không tình nguyện khi ta một nữ nhân tiểu đệ. Nhưng là các ngươi đã biết bí mật của ta, như vậy các ngươi cũng vô pháp tồn tại đi ra nơi này, hoặc là cam tâm tình nguyện, hoặc là chết, minh bạch. Trên thế giới như vậy nhiều người, so các ngươi cường tuyệt đối có, cho nên ta tô duyệt cũng không phải chỉ có các ngươi hai lựa chọn. Không cần đem chính mình xem quá cao. Bị tô duyệt một nữ nhân nhìn thấu trong lòng suy nghĩ, còn như vậy trắng ra nói ra, thử quân cùng trương hành hai người đều có chút quẫn bách cùng xấu hổ. Nhưng là Tô Duyệt nói cũng không gì đáng trách, hiện tại bọn họ ở nàng trong tay, là bọn họ thực lực không bằng nàng, không thể liền bởi vì nàng là một nữ nhân, cứ như vậy không tình nguyện. Hiện tại đều là mặt thế, bọn họ thế nhưng còn bận tâm này nam nhân một chút nhàm chán lòng tự trọng, bọn họ là choáng vắng sao. Từ quân cùng trương hành lướt nhau, chân thành đối Tô Duyệt xin lỗi nói, khởi điểm là chúng ta không đúng, chúng ta cam tâm tình nguyện cùng ngươi khế ước, trở thành ngươi tiểu đệ. Tô Duyệt vừa lòng gật gật đầu, nàng sở dĩ lựa chọn bọn họ, trừ bỏ bọn họ các hạng năng lực cùng dị năng ở ngoài, cũng chính là coi trọng bọn họ trên người điểm này, có thể nhanh chóng đem chính mình vị trí phóng thực chính, nàng thích người thông minh. Đột nhiên Tô Duyệt nhớ tới cái nghiêm trọng vấn đề, ra tiếng hỏi, các ngươi còn có mặt khác người nhà sao? Nếu là dịu già rất trẻ, nàng liền phải suy xét muốn hay không thu bọn họ làm tiểu đệ. Nghe xong Tô Duyệt hỏi chuyện, Từ quân trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình nói, ta từ nhỏ chính là cô nhi, không có người nhà. Trương hành trong mắt hiện lên một mặt yêu thương, thanh âm khàn khàn. người nhà của ta ở mặt thế đã đến khi, đã biến thành tăng thi. Tô Duyệt trực tiếp đem Trương hành cùng từ quân hai người khế đức, sau đó từ quân hai người nhìn về phía Tô Duyệt ánh mắt, không hề là vừa mới sợ hãi, mà là sùng kính, kính ngưỡng, trung thành. Khế đức từ quân cùng Trương hành hai người lúc sau. Tô Duyệt hỏi hai người ngày thường mặc quần áo số đo, từ trong không gian cấp hai người toàn thân trên giới cầm mấy bộ, làm cho bọn họ đi trước phòng tắm rửa sạch sẽ. Dù sao cũng là chính mình người, đãi ngộ liền phải để cao. Lần này Tô Duyệt không có đi cấp hai người phóng thủy, hiện tại có chương hành cái này thủy hệ dị năng giả ở, liền không cần nàng lo lắng thủy vấn đề. Chờ hai người rửa sạch xong ra tới, Tô Duyệt vừa lòng gật gật đầu, nghĩ thầm. Nàng thu này mấy cái tiểu đệ nhưng thật ra lớn lên nhân mô nhân dạng. Vương Hoa mẫn có một loại trung tính Mỹ, từ quân lớn lên thực nam nhân, bởi vì luyện võ nguyên nhân, làn da ngăm đen, thân thể rất cường tráng răng chắc, mà trương hành khả năng bởi vì là khách sạn lớn đầu bếp nguyên nhân, nhưng thật ra trắng trẻo mập mạp nhìn qua thực hàm hậu. Lao đại! Hai cái đại nam nhân đứng ở tô duyệt trước mặt cung kính hô. Tô duyệt vẫn như cũ ngồi ở ghế trên, chỉ chỉ đối diện sofa. Ý bảo hai người ngồi xuống. Từ quân cùng Trương Hành hai người ngoan ngoan xếp hàng ngồi ở trên sofa, nghiêm túc nhìn Tô Duyệt, chờ đợi nàng nói chuyện. Hôm nay đã sắp đến buổi tối, chúng ta đại gia liền hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, sáng mai chúng ta liền rời đi xe tỉnh mi Lan Thị, hướng ích tỉnh Hoài Dương Thị chạy đến, sau đó chúng ta cuối cùng đích đến là đi hướng dê tỉnh. Nói xong liền lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, làm Trương Hành hảo hảo làm một đốn phong phú bữa tối. Làm đại gia hảo hảo ăn một đốn Ba người nhìn tô duyệt lấy ra thịt tươi còn có những cái đó mới mẻ rau dưa Đều kinh hỉ không thôi Phải biết rằng, từ tận thế đã đến sau Mọi người đều vội vàng chạy trốn Nào còn có cái gì thời gian nấu cơm ăn à Liền tính tưởng cũng không có cái điều kiện kia Mỗi ngày liền uống điểm cháo, ăn chút màn thầu Hoặc là mì gói, bánh mì, đồ hộp gì đó liền không tồi Đâu giống như bây giờ Thịt gà, thịt cá thịt heo, thịt bò, các loại mới mẻ xứng đồ ăn cũng cái gì cần có đều có. Vương Hoa mận ba người hiện tại đều không khỏi may mắn, may mắn chính mình bị tang thi chỗ tới, và không còn không biết ở đâu cái góc gặm làm bánh mì đâu. Nghĩ đến đây ba người trong lòng đều không khỏi mừng thầm, quả nhiên đi theo lao đại là chính xác nhất tuyệt đối, bọn họ thậm chí đã có thể nhìn đến tốt đẹp sinh hoạt đang ở hướng bọn họ vây tay. Trương hành cầm tô duyệt cấp những cái đó nguyên liệu nấu ăn. Trực tiếp vào phòng bếp thi thố tài năng, may mắn ra nhân này, hữu dụng khí than. Mà từ quân cùng Vương Hoa Mẫn cũng đi theo đi chợ thủ. Sau đó mấy người cảm thấy Mỹ mãn ăn một đốn phong phú bữa tối, liền nghe Tô Duyệt nói đi tẩy tẩy ngủ, chuẩn bị ngày mai dậy sớm, sau đó sớm một chút xuất phát. Ngày hôm sau sáng sớm, từ quân cùng Trương Hành hai người sớm liền rời giường thu thập, đầu tiên là đem toàn bộ này căn biệt thự cùng chung quanh địa phương toàn bộ đảo giống. Đem có thể sử dụng đồ vật đều đóng gói hảo, sau đó từ quân liền giúp trương hành trợ thủ làm một đốn phong phú bữa sáng. Mà chúng ta nữ chủ tô duyệt đâu? Lúc này đang ở trong phòng cùng vương hoa mẫn hai người trang điểm trải chuốt, tô duyệt trên người trang sức nhưng thật ra không có đổi. Chính là bỏ thêm một cái lam thủy tinh lắc tay, quần áo thay đổi một thân phấn màu làm ché nổ váy bồng thêm tuyết trắng da thảo, một đôi cùng nhãn hiệu vàng nhạt cao cùng mau mau ủng. Một đầu nhu thuận màu nâu tóc dài chắc nổi lên một cái lưu loát đuôi ngựa vương hoa mẫn còn lại là xuyên ngày hôm qua kia một thân miên nhung đồ thể dục sơ một đầu lưu loát tóc ngắn đang ở đối với gương đối cầm ngày hôm qua tô duyệt cho nàng một bộ mỹ phẩm dưỡng ra ở chính mình gương mặt kia thượng đồ bôi mạc cuối cùng cảm thán một câu ai hơn 10 ngày không có hộ ra này làn ra liền cảm giác tiểu tụy thật nhiều tô duyệt cùng vương hoa mẫn vừa đi ra khỏi phòng Liền nhìn đến từ quân cùng trương hành đang ở trên bàn cơm mang lên phong phú bữa sáng. Mà từ quân cùng trương hành nghe được thanh âm quay đầu vừa thấy, hai người đồng thời chịu chịu khoe miệng, trong lòng ăn ý tưởng, làm nửa ngày tiểu thư cùng vương hoa mẫn ở trong phòng cọ sát lâu như vậy không ra chính là ở trang điểm A. Quả nhiên nữ nhân chính là phiền toái sinh vật A. Hiện tại cũng liền tiểu thư có như vậy nhàn nhã tâm tình đi. Quả nhiên thực lực trước mặt, cái gì đều là cái giám. Tô Duyệt cùng Vương Hoa Mẫn mới mặc kệ từ quân cùng Trương Hành trong lòng những cái đó tính toán, trực tiếp ngồi ở trên bàn cơm tiếp đón hai người ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng Tô Duyệt nhìn từ quân cùng Trương Hành từ địa phương khác thu thập ra tới đồ vật, quay đầu nhìn về phía hai người, liền thấy hai người hai mắt sáng lên nhìn nàng. Tô Duyệt bất đắc dĩ vung tay lên, kia một đống lớn các loại thượng vàng hạ cám đồ vật liền biến mất ở từ quân ba người trước mặt, ba người nhìn Tô Duyệt ánh mắt càng thêm nóng bỏng.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 Tuy rằng bọn họ đã đoán được Tô Duyệt có một cái giống trong tiểu thuyết mặt nhắc tới cái loại này không gian. Từ quân ba người không có một cái làng ốc, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Sau đó từ quân ba người mỗi người có một cái trang chính mình xuyên ba lô đi theo Tô Duyệt xuống lầu đi vào biệt thự cửa. Nếu hiện tại đã có ba người thêm hai chỉ tăng thi, như vậy lúc trước xe Việt dã ngồi dậy liền có vẻ chen trúc, không đủ rộng mở. Vì thế Tô Duyệt trực tiếp đem hổ làm xe Việt dạ thu vào không gian, ở vương hoa mẫn ba người kinh ngạc trong ánh mắt, thả ra một chiếc cỡ chung phòng xa. Một màn này xem vương hoa mẫn ba người đôi mắt sáng lên nóng lên, kia không gian đến tột cùng có bao nhiêu đại a thế nhưng có thể phóng như vậy nhiều đồ vật, hơn nữa trước mắt cái này là phòng xa đi, là phòng xa đi. Mặt thế có chiếc phá xe làm thay đi bộ công cụ liền rất hảo. Hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là nhiều công năng phòng xa đâu. Bọn họ khởi điểm nhưng không có nghĩ tới điều kiện như vậy hảo A. Ba người lại lần nữa cảm thán quả nhiên đi theo lão đại chính là chính xác nhất lựa chọn A. Đi theo lão đại có thịt ăn. Tô Duyệt nhìn kinh ngạc ba người hỏi, các ngươi đều sẽ lái xe đi. Ba người chạy nhanh hoàn hồn hung hăng gật đầu. kia hảo, các ngươi liền thay phiên lái xe đi. Đi thôi, lên xe. Tô Duyệt nói xong vung tay lên. Ý bảo xuất phát, sau đó liền lên xe xương bên trong, tiểu song chạy nhanh đi theo tô duyệt sau lưng lên xe. Vương Hoa Mẫn ba người thương lượng đổi xe thời gian lúc sau, Vương Hoa Mẫn cùng Trương hành đi theo tô duyệt vào thùng xe, từ quân tắc trực tiếp ngồi trên ghế điều khiển. Lúc này một chiếc màu đen xa hoa phòng xa chạy ở quốc lộ thượng, đây đúng là tô duyệt đoàn người. Từ xe tỉnh bên trong ra tới, lại đi tới y tỉnh, sau đó lại tiếp tục hướng dê tỉnh phương hướng khai đi hiện tại ít tỉnh đã không giống đầu mấy ngày như vậy. hiện tại c tỉnh đại bộ phận tang thi đều hướng c tỉnh bên ngoài rời đi. rốt cuộc c tỉnh bên trong không sai biệt lắm đã không có một cái người sống sót. các tang thi đã không có mới mẻ huyết đủ, tự nhiên sẽ rời đi chân địa. cho nên nguyên bản tương đối an toàn địa phương cũng sẽ không lại tiếp tục an toàn đi xuống.